Chính là một chiếc xe con tử, phía dưới có mấy cái bánh xe, sau đó mặt trên có một cái bắt tay, hai tử ngồi ở trong xe mặt đại nhân có thể ở phía sau đẩy. Sở đình trên tay khoa tay muối chân cấp dương võ xem, lúc này khẳng định là có xe nôi, chẳng qua đều ở đại hình thương trường bên trong, người thường căn bản không cần cái này. a, cái kia chính là xe nôi, cấp tiểu hài tử ngồi. Dương võ đột nhiên nghĩ đến, hán nguyên lai đi tỉnh thành dạo bách hóa thương trường khi. Nhìn đến qua cái loại này xe con tử, bất quá hắn không để ý, hơn nữa hắn nhớ rõ giá cả nhưng không tiện nghi đâu. Chính chúng ta làm được không? Sở đình nghe Dương Vo nói giá cả, một chiếc nho nhỏ xe nôi cư nhiên muốn đem gần 100 đồng tiền, quả thực là rực tiền nha. xe đạp cũng bất quá 100 nhiều khối đi. Chính chúng ta dùng đầu gỗ tìm người làm bái, người kia không phải xưởng gỗ sao? Sở đình đột nhiên nghĩ đến. Sưởng gỗ luôn là có làm này đó nghề một sống tay nghề đi, bọn họ có hay không sẽ làm, chúng ta đưa tiền thỉnh người làm một cái bái. Ta trở về hỏi một chút, chờ đi làm thời điểm hỏi một chút, bọn họ hẳn là sẽ có người làm đi, liền tính sẽ không chúng ta này một chuyên có thể đi tỉnh thành thương trường nhìn xem, xem nhân ra kia xe là cái dặn gì, trở về nói cho bọn họ làm cho bọn họ làm đi. Dương Võ gật gật đầu, tuy rằng có tiền nhưng cũng không thể luận hoa. Hoa nhiều như vậy tiền mua xe nôi liền tính, hoàn toàn có thể tìm người khác làm mô phỏng. Nghĩ đến lúc sau có thể có xe nôi đẩy hai đứa nhỏ, không cần chính mình ở đi lại ôm. Sở đình cảm thấy kế tiếp lộ trình đều nhẹ nhàng nhiều, thực mau liền đến thành phố. Tới rồi thành phố chuyện thứ nhất, chính là đi nhà hàng quốc doanh ăn cơm. Bọn họ vì dậy sớm lên đường ở nhà cũng chưa ăn, hai đứa nhỏ hiện tại cũng đều đói bụng. Bọn họ đi sớm. Tới rồi thành phố thời điểm vừa lúc tới rồi công nhân nhóm đi làm thời gian, thành phố dần dần náo nhiệt lên. Hai đứa nhỏ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, cao hứng hoa hoa thẳng tê bị bọn họ cha mẹ bảo tiến nhà hàng quốc doanh đi. Ăn nóng hầm hập bánh bao, uống hàm hương ngon miệng trà dầu, nhìn một bên bị uy no rồi canh chứng hai cái nhi tử, sở định liền nghĩ tới nhà mình thiếu hạ một tuyệt bút nợ, nàng là thật sự thực không thói quen thiếu tiền A. Đại học 4 năm thiếu học sinh cho vay nàng đều nỗ lực kiếm tiền tính toán một tốt nghiệp liền cấp còn rớt, kết quả hiện tại cư nhiên thiếu như vậy một tuyệt bút tiền, Dương Võ còn chút nào không thèm để ý bộ dáng. Chúng ta kia cho vay thật sự không còn lạc. Sở định hướng cái bàn trước thấu thấu, tới gần Dương Võ nhỏ giọng nói, vạn nhất bọn họ đi tìm người bảo lãnh làm sao bây giờ, người bảo lãnh chính là đội trưởng đâu. Làm cho bọn họ tìm đi chính là Dương Võ không thèm để ý. Phân phật uống chính mình trong chén trà dầu, việc này ta cùng đội trưởng nói qua, ngươi không cần lo lắng, ta cùng ngươi nói thiếu tín dụng xã tiền người nhiều lắm đâu, tùy tiện bọn họ thúc giục đi còn có thể thế nào. Dù sao chúng ta có tiền, dứt khoát con bái, còn giải quyết một cọc tâm sự. Sở đình vẫn là cảm thấy vô nợ một thân nhẹ. Ngươi ngốc lạc, còn tiền chúng ta cũng muốn thương ngân động cốt một phen đâu, một ngàn nhiều khối cũng không phải là số lượng nhỏ. Trở về sau kiếm lời đồng tiền lớn lại nói, hiện tại vẫn là đừng nói nữa. Dương võ không muốn, hắn nhất hiểu biết này đó cơ cấu, sau lưng động tác nhỏ có. Những cái đó sau lưng có bối cảnh đều mượn tiền mượn đã lâu chính là không còn, cuối cùng liền cùng chính mình tiền không sai biệt lắm, cũng không gặp ra quá chuyện gì. Bọn họ này kỳ thật vốn dĩ hẳn là mượn không đến, nhưng là có vương hổ mặt mũi mới mượn đến, hơn nữa vương hổ vẫn là trong đó một cái người bảo lãnh. Lượng những cái đó tín dụng xã người hiện tại cũng không dám tìm vương hổ đi muốn nợ, hắn liền thiếu không còn. Hắn như vậy kiên trì, sở đình cũng liền không hề nói cái gì, nàng đối thời đại này quy tắc không thân, dương võ chính mình là cái trong lòng hiểu rõ, liền nghe hắn hảo. Cơm nước xong, hai người ôm hài tử đi ra ngoài ngồi xe, thành phố có đi tỉnh xe tuyến, đi ngang qua phế phẩm trạm thời điểm sở đình nhìn thoáng qua, ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Ngàn vạn phải nhớ đến ở thi đại học khôi phục chuyện này công bố trước, đem phế phẩm chạm có thể tìm được cao trung sách giáo khoa cấp trộm lộng trở về, đến lúc đó có thể đại kiếm một bút đâu. Bất quá khi đó lại đến cùng dương võ biên nói dối, nàng hiện tại xem cao trung sách giáo khoa liền cùng dương võ nói chính mình tưởng tự học cao trung sách giáo khoa, chính mình khát vọng tri thức, đến lúc đó muốn đại lượng thu thập thư nói, phòng trừng phải cùng hắn lộ ra thi đại học muốn khôi phục tin tức. trên đường ngồi chính là xe khách không thể không nói này xe ngồi cũng thật thật là chịu tội a trong xe một cổ tử khí dầu đi hết ghen vị phi thường hơn người trong xe ghế dựa vẫn là thật dài ghế gỗ tử dọc theo đường đi điên đến người mông đau khí vị lại ghê tởm sợ đình cái này nguyên bản căn bản không say xe người cũng cảm thấy hôn hôn trầm trầm tưởng phương ra chỉ có thể không ngừng đem mặt rôi hướng ra phía ngoài mặt từ cửa sổ phùng trung hấp thụ bên ngoài hơi mới mẻ một chút không khí Sở dĩ nói hơi mới mẻ, là bởi vì xe đi chính là đường đất, thúc đẩy lên dọc theo đường đi cái kia cho bụi đều vây vẫy nhiều, cũng tươi mát không đến nào đi, giống hai đứa nhỏ như vậy, lên xe đã bị điên ngủ, chỉ có thể nói là hạnh phúc. Tình thanh người cũng nhiều thực, rõ ràng hôm nay dương võ là điều hưu, những người khác đều hẳn là đi làm thời gian mới là, nhưng không biết vì cái gì tỉnh bên trong người giống như đều thực nhàn giống nhau. thời gian này điểm cư nhiên còn có rất nhiều người ở trên phố dương võ trước làm sở đình cùng hai đứa nhỏ ở bên ngoài chờ chính hắn đi theo điểm tâm xưởng mua đường hóa học đi trước lạ sau quen lần trước mua hoa một ngày thời gian lần này liền đơn giản nhiều tuy rằng hắn nguyên lai nghĩ tới muốn đi trực tiếp tìm được đường hóa học nguồn cung cấp giảm bất phí tổn nhưng là hiện tại không phụ trách xưởng đồ hộ tự nhiên sẽ không lại thao cái này tâm đem đường hóa học gửi lại ở điểm tâm trong xưởng Dương Võ liền hai tay chống chân mang theo chính mình tức phụ cùng nhi tử bắt đầu dạo tỉnh thành. Chương 73 Hai đứa nhỏ ở trên xe ngủ một đường, hiện tại đã đều tinh thần, bị Dương Võ cùng sở Đình ôm vào trong ngực, đôi mắt hướng khắp nơi nhìn, bơ chân múa tay đông chỉ tây xả. Tình đương nhiên không phải vùng hoang vu giã ngoại, nhiều rất nhiều cao lầu, tuy rằng không phải hiện đại cái loại này cao trọc trời đại lâu, chỉ có 5-6 tầng 6-7 tầng cái loại này. tối cao cũng bất quá không đến 10 tầng đi, nhưng là so với bọn họ thì đã xem như cao lầu cho vót. Dương vô cùng sở đình một người ôm một cái hài tử ở thương trường thành thành thơi thơi đi dạo, bách hóa thương trường phần lớn không sai biệt lắm, đều là một cái quẩy một cái quẩy, hiện tại mỗi cái quẩy thượng nhân còn rất nhiều, so với bọn hắn thành phố như vậy chỉ nhàn tản mỗi cái quẩy chạm vài người nhiều hơn. Người thích nào điều váy, nếu không mua một kiện, ta mang theo bố phiếu cũng đủ. Ngươi đều đã lâu không mua quần áo mới. Dương võ thấy sở đình nhìn trầm chằm trang phục sau quẩy treo cái kia hồng nhạt váy, chủ động nói, tức phụ nhi chính là quá tiết kiệm, từ mới vừa gả cho hắn chỉ cho chính mình mua một lần bố sau, sau lại lại mua đều là cho hoa làm, chính mình không lại đã làm quần áo mới. Dương võ cảm thấy như vậy tiết kiệm không cần thiết. Ta đảo con hảo, cũng không phải đặc biệt thích. Sở đình nghe được Dương võ hỏi như vậy, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lại nhìn xem cái kia váy, nàng kiếp trước thời điểm liền không phải thực thích xuyên đặc biệt phấn quần áo, cảm thấy chính mình không thích hợp, nàng quần áo luôn luôn này đây màu xám màu đen màu lam là chủ, bẩn cùng nữ hài xuyên pháp. Sở dĩ hiện tại nhìn chằm chằm cái này hồng nhạt quần áo, chủ yếu là bởi vì rất ngạc nhiên, không hổ là tỉnh thành, lúc này mao độ so với bọn hắn thành phố cao nhiều, bọn họ thị bách hóa thương trường quần áo cũng phần lớn là quân màu xanh lục màu lam, hoặc là vải đông. căn bản khó coi sở đỉnh không thích làm quần áo mới cũng là bởi vì cái này. Mua một kiện đi, thật vất vả tới một chuyến tỉnh thành, nên không thể không tay trở về. Dương Võ khuyên nàng, hắn rất tưởng cho chính mình tức phụ tiêu tiền, chính là sở đỉnh người này đi, lại không yêu quần áo mới, giống như lối thức ăn cũng không như vậy ham thích, hắn nói chính là đồ ăn vặt, giống như cái gì đều không hiếm lạ bộ dáng, vô dục vô cầu, hắn không thích loại cảm giác này. Hy vọng có thể cho tức phụ không thể so người thành phố kém sinh hoạt. Vậy được rồi. Dương võ như vậy vừa nói sở đình liền đáp ứng rồi. Nàng ở thành phố không yêu mua quần áo mới là bởi vì không thích nơi đó quần áo. Cái gì vải đông váy toàn bộ đều không thích. Còn không bằng chính mình mua cái kia màu lam nhạt bố làm một bộ đâu. Hiện tại có đẹp váy. Nàng đương nhiên nguyện ý. Liền phải cái kia hồng nhạt đi. Dương võ ôm hải thử đi vào trước quầy cùng quậy thì nói. Không. Không cần, muốn cái kia màu làm sở đỉnh vội vàng ngăn lại nàng, sau đó quay đầu cùng dương vo nói, hồng nhạt ở trong đội xuyên không ra đi, bị người nhìn đến nhân ra sẽ nói nói. Tuy rằng nàng có điểm nguyện ý nếm thử hồng nhạt, nhưng là đi, nàng cũng biết đầu năm nay những cái đó bác gái thoái miệng, nàng một cái sinh hai cái hoa đã kết hôn phụ nữ ăn mặc hồng nhạt váy, khẳng định phải bị nhân ra nói không đứng đắn. Kia thì thế nào? Ngươi dù sao lại không thường ra cửa dương võ không muốn nàng như vậy, hơn nữa chính hắn lại là cái không để bụng người khác cách nói, căn bản mặc kệ những cái đó trong đội bà tám thấy thế nào nghĩ như thế nào, quản các nàng làm cái gì, lại không rửa các nàng kiếm tiền ăn cơm. Ngạch, nói cũng, sở đình ngẫm lại cũng là, các nàng sau lưng nói nói là được, trời ạ, chính mình một cái hiện đại người cư nhiên như thế để ý những người đó nói nói. còn không bằng dương võ một cái thập niên 70 người phong đến khai thật là sống uổng phí hai mươi mấy năm bất quá chính mình cũng là biết thời đại này đặc thù tính mới như vậy sở đình trong lòng an ủi chính mình hành vậy mua kia kiện hồng nhặt đi sở đình cũng tưởng nếm thử nếm thử tuy rằng nàng xuyên qua đến nơi này đi tới nông thôn nhưng là nàng đã đã hơn một năm không hạ quá địa cả ngày che ở nhà cũng không yêu đi ra ngoài phơi nắng tuy rằng nguyên chủ xuống đất làm việc làm hai năm nhưng là tuổi nhẹ ở trong phòng che, che thực mau liền che bạch đã trở lại. Nàng cả ngày ở nhà ăn uống no đủ, không phải mang hài tử chính là nhìn xem thư, xong rồi liền ở nhà ngủ, giấc ngủ sung túc, ăn lại phần lớn là chính mình ra loại các loại thuần thiên nhiên rau dưa, làn da tưởng không hảo đều thực khó khăn. Tục nữ nói, một bạch che ba xấu vốn dĩ nàng lớn lên liền không tồi, hơn nữa làn da hảo, lại bạch lại lượng, xuyên hồng nhặt quần áo tuyệt đối không có vấn đề. Tuy nói hai đứa nhỏ mẹ xuyên hồng nhạt giống như có điểm quái quái, nhưng là nàng hiện tại cũng mới 20 tuổi thôi, ở hiện đại cũng chính là cái đại học nữ sinh tuổi tác, tuổi trẻ đâu. Tiếp nhận quầy tỷ đưa qua bao lên váy, đem nó bỏ vào Dương Võ soạn, hai người lại tiếp tục dạo. Mua váy lại mua đôi giày đi. Dương Võ nhìn đến bên kia tủ giày. Ân, cũng hảo, mua xong có thể xứng váy. Sở đình túi đầu nhìn xem chính mình trên chân giày. Nàng xuyên chính là một đôi giày da trâu, giày da tuy rằng phong cách tây, nhưng đây là màu đen, xứng với hồng nhạt váy tuyệt đối rất quái dị. Nàng cái khác giày lại đều là giày vải, liền song màu trắng giày vải đều không có, đều là màu đen màu lam, còn có vải đông, nào đôi giày đều không xứng này váy, tự nhiên muốn đơn độc lại mua một đôi. Hai người đi đến tủ giày trước, dương võ một tay ôm hải tử, một tay cầm lấy một đôi tợ lạt tịp giày sang đan, cái này, cái này đẹp. Sở đình nhìn trên tay hắn lấy giày, là một đôi cỡ lặt tịp toàn trong suốt giày sang đan. Mũi chân kia có một đóa rất lớn trong suốt cỡ lặt tịp hoa. Giày nhìn qua vẫn là man đẹp, nhưng là sở đình có thể tưởng tượng đến mặc vào nó về sau hiệu quả. Toàn bộ chân liền cùng lộ ở bên ngoài giống nhau. Phàm là chân hắc một chút thô ráp một chút, an mặc liền cùng trước mặt mọi người xử tội giống nhau. Tuyệt đối khó coi. Bất quá con hảo, sở đình bởi vì không ra cửa tròn nên chân cũng là bạch bạch. Nàng đánh giá chính mình xuyên hẳn là khá xinh đẹp, liền gật gật đầu, đem dương võ trên tay cầm giày lấy lại đây, hướng trên chân khoa tay múa chân một chút. Này xong liền vừa vặn, thích hợp, xin hỏi một chút cái này bao nhiêu tiền. Sở đinh một bàn tay xách theo giày, một cái tay khác ôm tròn tròn, lập tức nàng liền đem giày lại phóng tới quầy thượng, nàng không giống dương võ, một bàn tay căn bản không thể ôm thời gian dài hài tử, dương võ thấy nàng như vậy lập tức lại đem tròn tròn tiếp nhận đi. Hai tay một bên một cái ăn có thể ôm được. Mười hai đồng tiền, lại thêm một đôi công nghiệp khoán. Người bán hàng xem bọn họ như là có thể mua bộ dáng, cũng không có bởi vì dương võ cong sọt vừa thấy chính là từ nông thôn tới mà có điều chậm trễ. Cái gì? Mười hai khối, còn muốn một chương công nghiệp khoán. Sở đình sách lên cặp kia dày không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt, liền này một đôi tở lặt tiệp giày sang đan. Ở hiện đại 9 khối 9 bao xịp nói không chừng đều ngại quý đâu, cư nhiên muốn 12 đồng tiền. Lúc này 12 đồng tiền nhưng cùng đời sau không giống nhau, dương võ một tháng tiền lương cũng mới 13 khối 8, này đôi giày cư nhiên muốn 12 khối, còn muốn một trường công nghiệp khoán. Nàng kinh ngạc bộ dáng hiển nhiên đánh vỡ người bán hàng vừa rồi cho rằng các nàng sẽ mua cảm giác, thái độ tức khắc có điểm không kiên nhẫn, không sai, chính là 12 khối, ở đâu đều là cái này dối. Sở đình đem giày lại thả lại quầy thượng, dương võ xem nàng như vậy lập tức thò qua tới nói, mua này đôi giày khá xinh đẹp, mặt trên còn có đóa hoa đâu, ngươi xuyên khẳng định đẹp, 12 khối cũng không tính thực quý. Phần 43 Còn không tính quý, ngươi cho rằng chúng ta là người giàu có đâu. Sở đình chừng hắn một cái, nàng một cái hiện đại tới còn không đến mức không bỏ được mua một đôi 12 đồng tiền giày, nhưng vấn đề là này không đáng giá nha. Này xong tờ lặt tiệp dày sang đan nàng vốn dĩ cho rằng chỉ cần mấy đồng tiền đâu, nhiều lắm 8 đồng tiền đến không được, ai biết muốn 12 khối, còn muốn một đôi công nghiệp khoán, thật sự là không đăng giá. Nàng sớm biết rằng cái này niên đại những cái đó đời sau đã thập phần tiện nghi tờ lặt tiệp sợi hóa học đồ dùng đều quý thật sự, bị coi như thời thượng ngoạn ý xa hoa thương phẩm tới bán, chính là thật bại ở trước mắt thời điểm nàng vẫn là cảm thấy có điểm không thể tin tưởng. Phải biết rằng nàng chân mang này xong giày da, da thật màu đen giày da, cũng mới 18 đồng tiền bộ dáng. So cỡ lặt tiệp giày sang đan quý không bao nhiêu, nhưng này chất lượng sở đỉnh thật sự cảm thấy là một trên trời một dưới đất. Cặp tiếp cỡ lặt tiệp giày sang đan cùng nàng giày da căn bản vô pháp so, nhưng chúng no giá cả chính là không sai biệt lắm. Đáng tiếc nàng không có mặt khác xuyên qua nữ tùy thân không gian như vậy đồ vật. Bằng không mang một ít rắn chắc tiện nghi cái gì khăn lông sợi hóa học khăn trải giường, tợ lặt tiệp chế phẩm lại đây, chỉ dựa vào bán cái kia nói không chừng liền phải thành vạn nguyên hộ. Nàng lại hướng quầy bên kia nhìn lướt qua, ánh mắt sáng lên, cặp kia giày có thể lấy tới ta nhìn xem sao. Sở đình chỉ chính là một đôi màu trắng giày cao gót, nhưng cũng không tính cao, cùng có tử 3 cm bộ dáng, là màu trắng già, nàng nghĩ xứng chính mình cái kia phấn váy hẳn là cũng rất thích hợp. Hơn nữa so này song cỡ lặt tịp trong suốt giày sang đan càng đẹp mắt. Cặp kia. Người bán hàng chân không núp ních, nhìn thoáng qua cặp kia da trắng dày cặp kia cần phải 25 đồng tiền đâu, còn muốn một trường công nghiệp khoán, so với kia song giày sang đan đáng quý nhiều. Ngụ ý, 12 đồng tiền giày ngươi đều không bỏ được mua, còn muốn xem 25 khối. Đúng vậy, chính là cặp kia. Sở đinh đối nàng mặt lạnh làm như không thấy. kiên trì làm nàng đem cặp kia giày lấy đến xem. Người bán hàng cũng chính là không lớn vui thôi, sở đình lần nữa yêu cầu dưới tình huống, nàng vẫn là không tình nguyện đem ra trắng giày phóng tới phía trước quầy thượng. Vốt nhưng cẩn thận một chút, đừng hoa hỏng rồi ra, này đôi giày nhưng không tiện nghi đâu. Sở đình không lý nàng, đem giày cầm lấy đến xem, này quay mặt trên bãi giày đều không sai biệt lắm một cái mã số, vừa vặn chính là thích hợp nàng mã số. Nàng cũng không đặt ở trên chân khoa tay múa chân, chỉ đem giày cầm lấy tới kiểm tra kiểm tra gót cùng bốn phía chân phùng vị trí. nay đôi giày vừa thấy ra chính là da thật, đặc biệt rắn chắc, sở đình không giấu vết ở người bán hàng tầm mắt điểm mù trùng, giật nhẹ giày mặt ra cùng gót giày liên tiếp chỗ, không chút sức mẻ, rắn chắc. Nếu không liền phải này xong đi, ngươi cảm thấy đâu? Đẹp sao? Sở đình đem giày lấy ở dương võ trước mặt cho hắn xem. hảo. Đều hảo, người muốn liền mua. Dương võ cũng cảm thấy này xong màu trắng dày da đẹp, tuy rằng cùng tử cao giống như đi đường không có phương tiện, nhưng là hắn tức phụ lại không cần xuống đất làm việc, cùng tử cao cũng có thể xuyên. Liền phải này xong đi. Sở đình trực tiếp đem dày đưa cho người bán hàng, làm nàng bao lên, tiếp nhận Dương võ trong lòng ngực tròn tròn, làm hắn bỏ tiền, tuy rằng trong nhà tiền tiết kiệm trên cơ bản đều là nàng thu, nhưng là ra cửa tiền vẫn là làm Dương võ suy, Vì an toàn. 12 đồng tiền tợ lặt tiệp dày sang đan cùng 25 đồng tiền màu trắng cao cùng dày ra, sở đình tình nguyện tuyển hậu giả, thời đại này đồ vật chất lượng đặc biệt hảo, có lựa chọn nói nàng vẫn là càng nguyện ý mua mấy xong như vậy dày. Mua xong dày, người một nhà lại ở thương trường đi dạo, còn chuyên môn đi nhìn trên lầu trẻ con xe đẩy, cái kia bán trẻ con xe đẩy người bán hàng nhưng nhìn chằm chằm bọn họ đâu, sợ hai người bọn họ đem hài tử phóng đi lên ngồi ngồi xuống. Lại đem xe cấp ngồi hỏng rồi Bất quá Dương Võ cùng sở đình đều là da mặt dày Tuy năng ở bên cạnh nhìn chằm chằm đi Bọn họ chính là nhìn kỹ cái này trẻ con xe đẩy kết cấu bộ dáng Tính toán trở về lộng cái mộc chế phòng chế phẩm dùng Dạo xong thương trường Cũng tới rồi giữa trưa ăn cơm điểm Bọn họ lại đi tỉnh thành nhà hàng quốc doanh ăn một đốn Buổi chiều Dương Võ mang theo sở đình đi đi dạo tỉnh thành công viên Trước kia hắn một người người đàn ông độc thân thời điểm, hướng tỉnh thành chạy, đôi khi buổi tối không trở về nhà liền sẽ chứa chấp ở công viên ngủ, bởi vì củ sát đội người buổi tối sẽ đi tuần. Dạo xong công viên, dương võ đi đem đường hóa học cầm, cả nhà liền về nhà đi. Hai năm sau, 1977 năm tháng nguyệt. Tráng tráng, tròn tròn, trở về ăn cơm. Sở đinh ở cửa nhà. Hướng tới phía trước cách đó không xa một cây đại thụ hạ mấy cái hải tử lớn tiếng kêu. Ai, tới. Mấy cái hải tử chung có hai cái lớn lên giống nhau tiểu nam hải đối với sở đỉnh phương hướng đáp lại một tiếng. Trong đó một cái tròn tròn đôi mắt tiểu nam hải đối những người khác nói, ta mẹ kêu chúng ta ăn cơm, chúng ta muốn đi về trước, các ngươi cũng mau về nhà ăn cơm đi. Nói xong liền lôi kéo một cái khác cùng hắn lớn lên giống nhau tiểu nam hải hướng sở đỉnh phương hướng chạy. này hai cái chính là ba tuổi tráng tráng cùng tròn tròn bởi vì sở đình bỏ được cho bọn hắn ăn uống dưỡng thật sự là tinh tế ba tuổi đại hai đứa nhỏ khỏe mạnh rắn chắc thực sở đình tuy rằng không yêu ra cửa giao tế nhưng bọn hắn hai lại là mê chơi đã cùng trong đội không sai biệt lắm số tuổi các bạn nhỏ hôn thành một mảnh hơn nữa bọn họ chơi thời điểm nếu là nháo mâu thuẫn đều là hai huynh đệ cùng nhau thượng tuyệt không có hại cái loại này mẹ buổi tối ăn cái gì Trang trang cùng tròn tròn hấp tấp một trận gió dường như chạy đến sở đình trước mặt. Sở đình không trả lời trước bọn họ, mà là trước đem bọn họ hai cái túng thẳng, ngươi xem các ngươi trên người này hôi. Sở đình nhìn trước mặt hai cái tiểu dơ hầu, này đó hài tử chơi thời điểm có khi quăng ngã thổ pháo hoặc là chơi đá đều là trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, trong đội mà lại không phải xi si măng mà đều là bùn đất, ở mặt trên lăn một vòng hai cái con khỉ quậy liền biến thành bùn con khỉ. Tẩy bọn họ quần áo thời điểm đều có thể tẩy ra một chậu nước bùn tới. Nam tử hán đại trợ phu, trên người liền phải có điểm hôi. Trang tráng vô vô chính mình trên người quần áo, đánh ra một trận bùi đất tới, một bên tròn tròn cũng ở kia cặc cặc cười phụ họa Han ca. Những lời này vẫn là dương võ lần trước nhìn đến sở đình nói bọn họ là dơ con khỉ thời điểm cùng bọn họ nói đâu, dương võ người nọ cũng là từ nhỏ ở bùn đất bò lớn lên. tự nhiên sẽ không ngại chính mình hai cái nhi tử là bùn con khỉ. Liền sẽ nghe các ngươi bà sở đình trọc trọc tráng trắng đầu, đem hai người bọn họ mang vào nhà, mau đi rửa tay đi, không rửa tay không được ăn cơm. Nga tráng tráng cùng tròn tròn ngoan ngoan đi rửa tay, tuy rằng bọn họ làm ầm ĩ, nhưng là trải qua sở đình bám giết không tha giáo này đó trước khi dùng cơm rửa tay liền sau rửa tay ít nhất tiểu quý củ, hai đứa nhỏ vẫn là rất giảng vệ sinh. Mẹ! Ba hôm nay như thế nào trở về như vậy một nhà, ngày thường đều nên trở về tới đi. Trang trang tròn tròn một bên rửa tay một bên hỏi. Hai người bọn họ ngày thường chính là ở bên ngoài đại thụ hạ chơi, sở đình nấu cơm đều là tính thời gian điểm. Giống nhau làm tốt cơm không sai biệt lắm thời điểm Dương Võ nên đã trở lại, bọn họ vừa lúc đi nên đón bọn họ lao bà, sau đó cùng nhau về nhà ăn cơm. Chính là hôm nay đều đến ăn cơm thời gian Dương Võ còn không có trở về. Người ba hắn có việc đâu, đợi lát nữa liền đã trở lại, mau rửa tay, đừng náo loạn. Nhìn hai đứa nhỏ tẩy tẩy xuống tay đều có thể nháo lên, sở đình lại huấn bọn họ một câu. Trong nhà có hai cái con khỉ quậy, không huấn không được nhà, nàng vốn là tính toán đương từ mẫu, chính là từ phụ này sống bị dương võ cấp đoạt, chẳng những mặc kệ bọn họ còn túng bọn họ, đi theo bọn họ một khối làm ở mỹ, dạy bọn họ như thế nào hai cái đánh một cái cùng tiểu đồng bọn đánh nhau. Sở đình đều tức chết rồi, đành phải chính mình giả mặt đen quản bọn họ. Cứ như vậy hai đứa nhỏ liền ở sở đình trước mặt thành thật, nhà bọn họ cũng biến thành nghiêm ngẫu từ phụ hình thức lạc. Cơm nước xong, sở đình trực tiếp liền ở trong sân phong cái đại buồn cấp hai cái buồn con khỉ tắm rửa, hiện tại là tám tháng thiên, cho bọn hắn lượng buồn nước cấm ở chỗ này tẩy hoàn toàn có thể. Tẩy không sai biệt lắm, dương võ trên tay xách theo một chồng thư từ ngoài cửa bước vào tới. 3. Ba đã về rồi. Trang trang cùng tròn tròn nhìn thấy dương võ đều cọ một chút từ buồn tắm đứng lên, hướng tới dương võ bên kia hô to. Đừng làm ở ĩ, ngồi xong, thủy đều phịch ra tới. Sở đình bị bắn một thân thủy, vội vàng đem bọn họ kéo xuống tới, từ một bên thùng múc ra một gáo nước gấm cho bọn hắn hướng cuối cùng một lần tắm. Dương võ đem trên tay sách theo đồ vật đặt ở một bên, cười ha hả nhìn bọn họ, trước tắm rửa. chạy nhanh tắm rửa xong ba cho các ngươi mang ăn ngon đã trở lại ăn ngon thật tốt quá là cái gì tráng tráng nghe hắn ba nói như vậy lớn tiếng hỏi dương võ còn không có trả lời đâu sở đình liền tức giận nói là cái gì lại không ngoan ngoãn tắm rửa các ngươi đều đừng nghỉ ăn hai đứa nhỏ tức khắc héo ngoan ngoãn tắm rửa chương 74 tắm rồi đem hai đứa nhỏ đuổi qua giường đi không đuổi đi bọn họ mặc cho bọn hắn chơi Này tắm liền bạch giặt sạch, phỏng chừng buổi tối ngủ trước lại đến hồ một thân hôi một thân bùn. Mẹ, mau đem ba mang về tới ăn ngon lấy tới. Trang trang cùng tròn tròn vui cười dây dưa sở đỉnh. Biết không cho bọn hắn ăn bọn họ đêm nay thượng là tuyệt đối sẽ không ngừng nghỉ. Vừa lúc dương võ đem hắn mang về tới một bao đường sơn cha cấp lấy vào được. Sơn cha không phải xuyến thành chúa ơi, mà là một cái một cái, bên ngoài dải đường xương, chua chua ngọt ngọt. Nga, Nga. Sơn cha, Sơn cha ăn ngon. Tráng tráng cùng tròn tròn đứng ở trên giường nhảy đát, lúc này bọn họ là ở chính mình trên giường lớn nhảy. Hai tử lớn lên về sau, sợ đình bọn họ liền không cùng hai tử ngủ một phòng, làm cho bọn họ hai đơn độc ngủ một phòng, bất quá bởi vì hai tử còn nhỏ cũng không phân giường. Hai cái tiểu hài tử ngủ ở trên một cái giường, phân giường khi hai người bọn họ nhưng một chút cũng chưa sợ hai hoặc là luyến tiếp ba mẹ. Trực tiếp tung tăng liền chính mình cầm bao vây chuyển nhà. cấp một người một viên, an qua đợi lát nữa muốn xúc xúc miệng, nhất định phải đem hạt nổ ra. sở đinh một người liền cho bọn hắn một viên ăn, buổi tối đều cơm nước xong lại ăn như vậy nhiều đầu ngọt không tốt, tuy rằng tiểu hải tử còn muốn thay răng, nhưng là cũng không thể làm cho bọn họ một ngụm lạn nha nha. Lại thêm một cái, lại thêm một cái, liền một cái đều nếm không đến hương vị. Tráng tráng hô to. Tròn tròn cũng ở một bên lớn tiếng kêu to, chính là, một cái quá ít, liên một cái, không thể lại nhiều, buổi tối ăn như vậy nhiều đường tiểu tâm nha mọc sâu, đem các ngươi nha đều cấp cán không, nha đều rất hết xem các ngươi đến lúc đó còn như thế nào ăn thịt. Sở đình nghiêm trang hù dọa bọn họ, không có việc gì, nha rất hết còn có thể lại trường đâu. Tròn tròn bọn họ nhưng thông minh đâu, một chút đều sẽ không bị sở đình lừa dối, biết tiểu hài tử dụng răng hội trưởng ra tới. Bọn họ tiểu đồng bọn chúng có hai cái tuổi đại hiện tại cũng đã dụng răng, răng cửa trống trơn, sợ tới mức đều khóc, vẫn là các đại nhân nói cho bọn họ tiểu hài tử đều sẽ dụng răng, răng, rất hội trưởng ra tới. Là nha, nhân ra hảo hảo hàm răng rất hội trưởng ra hảo hàm răng tới, các ngươi nếu là biến thành lạn nha, lại mọc ra tới cũng là lạn nha, đến lúc đó xem các ngươi làm sao bây giờ. Sở đình tiếp theo hù dọa. lạn liên lạn tráng tráng thẳng tắp đứng ở trên giường, vẻ mặt không để bụng, hắn chỉ cần có thể ăn đường hàm răng lạn chính là, không sao cả. Trên người cái kia kính cùng dương võ giống nhau giống nhau, tường mở. Sở Đình không để ý tới hắn, mau ăn xong, một người một cái, buổi tối nên một cái đều không ăn, cũng trách ngươi, liền không nên cấp lấy ra tới. Sở Đình chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh dương võ, đem bao sơn cha bao vây vừa thu lại, không để ý tới bọn họ. Nàng cũng nghĩ đến đương một cái cùng bọn nhỏ giảng đạo lý hiểu lý lẽ mụ mụ, nhưng là sau lại nàng phát hiện có tiểu hài tử liền không thể cùng hắn giảng đạo lý, đặc biệt là nhà bọn họ này hai cái bắt hầu. Ba, ngươi xem mẹ, cũng không nhiều lắm cấp hai cái. Hai hài tử triều một bên đứng dương võ cáo trạng. Ha ha, ta cũng đến nghe các ngươi mẹ nó, không có biện pháp. Dương võ ở một bên buông tay, bất lực. Hai đứa nhỏ đành phải héo. gặm chính mình một cái sơn cha đi. Đi ra hai đứa nhỏ cửa phòng, sở đình nói, cơm chiều ở trên bàn đâu còn không có thu, vừa lúc ngươi đã trở lại có thể ăn. Ân dương võ gật gật đầu, phế phẩm chạm qua mấy năm nay bên trong thư đều không nhiều lắm, đặc biệt là cao trung sách giáo khoa, thật nhiều đều bị người lấy về đi xé xong xuôi tuổi lửa dùng. Hôm nay chỉ tìm được một bộ, liền hai bộ cũng chưa gom đủ, ngày mai ta lại đi tìm xem. Không nóng nảy hai người vào phòng, sở đình cho hắn thịnh chén cháo đặt ở trên bàn, hẳn là muốn lại qua một thời gian tin tức mới có thể truyền ra tới. Dương Võ Cầm lấy chiếc đũa bắt đầu cơm nước xong, một bên còn hỏi, người cái kia tin tức chuẩn không chuẩn, thi đại học thật sự muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Ta cũng là nghe thanh niên trí thức điểm người ta nói, thật giả không xác định, nhưng không huyệt lại không tới phòng, nhân ra thành phố lớn truyền tới tin tức rất có khả năng là thật sự. Chúng ta sớm một chút làm chuẩn bị, đến lúc đó nếu là thật thi đại học tới cũng có thể kiếm một bút. liền tính thi đại học không có tới, lưu trữ này đó thư mùa đông nhóm lửa dùng cũng đúng, dù sao lại không có hại. Sở Đinh nói thật thật, nàng dùng lý do chính là mấy ngày hôm trước cùng Trần Mị Phương bọn họ ở thanh niên trí thức điểm nói chuyện thời điểm, chỗ nghe được nam thanh niên trí thức bên kia nói chuyện, cho nên mới có hôm nay này vừa ra. Vốn dĩ nàng tưởng chính là dùng trong nhà gửi thư trộm nói cho nàng cái này lý do, nhưng là Dương Võ biết nàng cùng trong nhà đã hơn 2 năm không liên hệ, cho nên không thể dùng lấy cớ này. Cũng là Dương Võ ngâm lại, tuy rằng hắn cảm thấy sở đình nói có điểm không đáng tin cậy, nhưng bạn nhất bị nàng nói chúng rồi đâu, không dùng được liền dùng tới nhóm lửa, vừa lúc dùng để cấp mùa đông điểm bếp lò dùng. Hai năm đã qua, năm nay là 1977 năm. Sở đình đếm nhật tử tới rồi này một năm, nàng biết thi đại học một lần nữa bắt đầu chính là tại đây một năm, bất quá đã quên cụ thể thời gian, hình như là ở 8 tháng hoặc là 10 tháng hoặc là 12 tháng bộ dáng, tóm lại là số chẵn. bởi vậy sớm khiến cho dương võ đem bình thường thư đều cấp mua trở về, đến lúc đó chờ kiếm một bút. Đến nỗi nàng chính mình, thắc sớm đã đem cao trung thư đều cấp lăn qua lộn lại nhìn vài biến, trước thời gian hơn 2 năm chuẩn bị. Đời trước nàng chỉ khảo một cái thủ đô bình thường nhị buồn, lần này tuyệt đối muốn khảo tốt nhất kia sở đại học. Hai tháng thoảng qua, 1977 tháng 5 năm nguyệt 23 hào ngày này, một tin tức truyền khắp toàn bộ đội sản xuất, qua đi mấy năm dựa đề cử vào đại học cao giáo chiêu sinh phương pháp hoàn toàn bị thay đổi, Trung Quốc khôi phục thi đại học cái này đặc đại hỷ tin kích hoạt rồi mấy trăm vạn thanh niên trí thức trầm tịch nội tâm. Kỳ thật khôi phục thi đại học tin tức là ở 10 nguyệt 21 ngày đăng báo, nhưng bọn hắn đây là 38 tuyến thành thị, cho nên lùi lại hai ngày, đại gia mới ở tỉnh báo thượng thấy được khôi phục thi đại học tin tức. Chỉ là lúc này đây thi đại học thời gian bị xác định vì 12 nguyệt 11 ngày cùng 12 ngày 2 ngày này, nói cách khác, ly kỳ thi chỉ có một nhiều tháng thời gian, liền 2 tháng đều không đến. A, Sở Đình, ngươi nghe nói không có, thi đại học khôi phục Chẳng phân biệt thành phần, mọi người đều có thể tham gia thi đại học, có thể thông qua thi đại học trở về thành. Trần Mỹ Phương cùng Kiều Nhân kích động chạy đến sở đình ra nói cho nàng tin tức này. Thật vậy chăng, các ngươi là làm sao mà biết được? Sở đình nhìn bọn họ kích động bộ dáng hỏi, trong lòng cũng hiểu được hẳn là báo chí thượng tin tức xuống dưới, chỉ là nàng gần nhất cũng chưa ra cửa, cũng không biết bên ngoài sự tình. Ngươi xem, ngươi xem, báo chí thượng. Trần Mỹ Phương đem trong tay nắm chặt báo chí bắt được sở đình trước mặt lắc lắc. Sở đình tiếp nhận báo chí, đều không cần đặc biệt đi tìm, liền nhìn đến kia một mặt thượng viết đặc biệt đại mấy chữ thi đại học khôi phục Ba người ở sở đình ra kích động trong chốc lát, Trần Mỹ Phương cùng tiểu nhân cho nhau nhìn hai mắt, vẫn là Trần Mỹ Phương hỏi trước xuất khẩu, cái kia, sở đình, là cái dạng này, ta lần trước không phải nhìn đến ngươi đang xem cao trung sách giáo khoa sao. Sở Đình mấy năm nay vẫn luôn ở Đức Quang Kiên trì không ngừng ôn tập cao trung sách giáo khoa, nàng đương nhiên là có ý sẽ không để cho người khác phát hiện, nhưng là rốt cuộc thời gian quá dài, hai năm thời gian, Trần Mỹ Phương cũng có đôi khi sẽ qua tới tìm nàng chơi, Tổng hội có như vậy vài lần, nhìn đến nàng sách vở, Đúng vậy, trước kia không có thượng quá cao trung, muốn biết cao trung học chính là cái gì, cho nên làm nhà ta nam nhân từ thành phố lộng một bộ thư trở về. Ngày thường nhàn thời điểm phiên lật xem, không nghĩ tới bây giờ còn có sử dụng đâu. Sở Đinh nói được bình đạo, chính là tưởng lấp kín Trần Mỹ Phương cùng tiểu nhân miệng, nói cho bọn họ ta chính mình thư ta đang xem đâu, sau đó nàng sẽ nói cho các nàng, chính mình có đường tử giúp các nàng mua thư, lại đem chính mình ra bên cạnh phòng tạp vật phong kia mấy chồng thư cấp bán đi. A, ngươi còn muốn thi đại học. Trần Mỹ Phương khiếp sợ nói, Vẻ mặt kinh ngạc dường như đã biết cái gì đến không được sự tình giống nhau, tiểu nhân cũng ở một bên sắc mặt quái dị. Như thế nào sở đình thấy nàng như vậy nghi hoặc hỏi, như thế nào đại gia như vậy kinh ngạc, ta đương nhiên cũng tưởng thi đại học thử một lần lạp, nói không chừng có thể thi đậu đại học đâu. Chính là ngươi tiểu nhân lanh mồm lanh miệng nói, ngươi không phải đều kết hôn gả chồng sao, đều sinh hai đứa nhỏ, ngày thường lại không cần làm việc, nhà ngươi nam nhân cũng giữ ngươi, không cần ngươi xuống đất kiếm công điểm. Sống được như vậy thoải mái, ngươi còn muốn thi đại học A. Sở đình đình thấy nàng nói như vậy, lại thấy Trần Mỹ Phương cũng là vẻ mặt nhận đồng bộ dáng, trên mặt tươi cười trầm dai tan, nhàn nhạt nói, đương nhiên, khẳng định cũng là muốn thử thử một lần, rốt cuộc cơ hội liền ở trước mắt sao, thử một chút lại ăn không hết cái gì mệt. Vậy ngươi thư kiểu nhân do dự chưa nói xuất khẩu. Một bên Trần Mỹ Phương thấy sở đình sắc mặt phai nhạt, mấy năm nay ở chung cũng biết sở đình không phải một cái quanh co lòng vào người trực tiếp ngữ khí hơi mang một ít thỉnh cầu nói sở đình này thi đại học liền ở hơn một tháng về sau hiện tại hiện tại chúng ta đều không có thư chỉ có ngươi có sách vở có thể ôn tập có thể chuẩn bị chúng ta đều không có thư ngươi thư có thể hay không cho chúng ta mượn dùng dùng ngươi yên tâm không phải đều mượn đi chỉ là ngươi nhìn cái gì thư sau đó chúng ta tách ra xem có như vậy nhiều sách Chúng ta có thể xem khi khác lại đổi lại đây chính là, được chưa? Sở Đình vẫn là lần đầu thấy Trần Mỹ Phương nói như vậy đâu, biết nàng là đem thi đại học làm như thay đổi vận mệnh quan trọng cơ hội, liền hỏi, các ngươi không đi ra ngoài nhìn xem có hay không thư sao, những người khác hẳn là cũng có cao trung sách giáo khoa đi. Nghe được Sở Đình nói như vậy, Trần Mỹ Phương cùng tiểu nhân đều có chút nụ trí, đừng nói nữa. Bọn họ nam thanh niên trí thức ở thành phố một bắt được báo chí biết tin tức này, liền lập tức đi hiệu sách tìm, không có, căn bản không có cao trung sách giáo khoa, sau đó lại đi phế phẩm chạm tìm, vẫn là không có. Phế phẩm chạm nhiều năm như vậy thư đều lạn không sai biệt lắm, dư lại cũng không có nhiều ít, còn đều không phải cao trung sách giáo khoa, cảm giác đống nhiên chi dàn toàn bộ thị sách giáo khoa đều biến mất giống nhau. Một bên kiều nhân tức giận nói, hừ. Khẳng định là những cái đó đã sớm biết đến thành phố người, đem thư đều cấp lộng đi rồi, căn bản không thế người khác ngắm lại, như thế nào đều như vậy ích kỷ đâu. Sở đình nghe nàng nói như vậy, nghĩ thầm, nhất ích kỷ người còn ngồi ở các ngươi trước mặt đâu. Cái này, kia bọn họ đều không có sách giáo khoa sao, những cái đó nam thanh niên trí thức đều không có. Sở đình hỏi, cũng không phải là, cũng chưa tìm được, bọn họ đều cấp người trong nhà gửi tin. Làm người trong nhà đem thư cấp gửi qua bưu điện lại đây đâu, chính là sách vở nhiều như vậy, muốn gửi qua bưu điện lại đây xài hết bao nhiêu tiền nha. Cái này tạm thời không nói, quang trên đường thời gian đều phải hơn 10 ngày, một đi một về một tháng đi qua, như vậy làm đi xuống thời gian liền tới không kịp. Cho nên sở đình ngươi liền giúp giúp chúng ta đi, hai ta cũng là cùng rơi xuống nông thôn thanh niên trí thức, ngươi là biết ta, ta ở chỗ này thật là một khắc đều ngốc không nổi nữa. Thật là tưởng lập tức rời đi. Trần Mỹ Phương vẻ mặt cầu xin, đôi tay nắm chặt sở đình cánh tay, lúc này cũng không rảnh lo cái gì mặt mũi. Cái này sở đình đang muốn cùng các nàng nói cái gì, vừa lúc Dương võ liền từ bên ngoài vào. Người đã về rồi. Sở đình Dương giọng nói. Ân, hôm nay tan tầm hạ sớm, Trần thanh niên trí thức cùng Tiểu thanh niên trí thức cũng ở đâu? Dương võ cười ha hả chào hỏi. bên ngoài tráng tráng cùng tròn tròn cũng quấn lấy dương võ vào được. Đang có sự tìm ngươi đâu sở đình chiều hắn vây tay làm hắn lại đây, lại đối tráng tráng cùng tròn tròn nói, hiện tại còn không đến ăn cơm thời gian đâu, các ngươi có thể tiếp tục ở bên ngoài chơi một hồi, đến ăn cơm thời điểm ta lại kêu các ngươi đi trước đi, các đại nhân tại đây nói sự đâu. Nga, hai đứa nhỏ nghe được sở đình như vậy giảng liền ngoan ngoãn đi ra ngoài, đương nhiên cũng là vì hôm nay dương võ không có cho bọn hắn mang ăn ngon chuyện gì a dương võ đem trên tay sách theo bao đặt ở một bên hắn hiện tại cũng là công hội bên trong người xem như một cái tiểu can sự đi lại cũng cầm cái công văn bao tuy rằng bên trong không trang thứ gì ngươi nhìn xem này trương báo chí sở đình đem báo chí lại đưa cho dương võ dương võ tiếp nhận tới vừa thấy thi đại học khôi phục chính phản diện đem báo chi phiên vài cái Thật báo chí, thi đại học khôi phục. Ngần đầu nhìn bọn họ ba cái. Sở Đình dùng sức gật gật đầu, các nàng hai cái không có thi đại học sách vở, hơn một tháng về sau liền phải thi đại học, này không có sách vở nhưng làm sao bây giờ đâu, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không từ bên ngoài lộng tới thi đại học cao trung sách giáo khoa. Sở Đinh thốt ra lời này, Dương Võ liền biết nàng là có ý tứ gì, cũng nghĩ đến chính mình ra phòng tạp vật phong kia mấy chồng sách vở. Trần Mỹ Phương hai cái vốn là tưởng hướng sở đình mượn thư, nhưng là hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, có thể mỗi người có được chính mình sách giáo khoa đương nhiên càng tốt, tức khắc đều dùng hy vọng ánh mắt nhìn dương võ. Phần 44. Cao Trung sách giáo khoa dương võ làm bộ làm tịch do dự một chút, giống như xem qua ai từng có, bất quá lúc ấy nhân ra không coi trọng không muốn muốn, chính là hiện tại thi đại học tin tức đều chuyển khắp, hẳn là không có người sẽ nguyện ý ra bên ngoài bán đi. Hắn như vậy vừa nói, Trần Mỹ Phương hai người ánh mắt tức khắc từ mong đợi biến thành thất vọng. Bán hay không ngươi hỏi trước hỏi nhà sở đình phối hợp hắn, ngươi hỏi một câu nhân ra sao, nói không chừng nhân ra đều nguyện ý bán đâu. Đúng vậy, ngươi có thể hỏi một câu giá nhiều ít, chúng ta đều có thể cấp. Tiêu nhân nghe được sở đình nói, lập tức kích động nói. Hành dương võ do dự gật gật đầu, lại nghiêm mặt nói, bất quá, ta phải trước cùng các ngươi nói một chút, liền tính là có thể mua được. Phòng trừng giá cũng không tiện nghi đâu. Không quan hệ lúc này liền luôn luôn keo kiệt Trần Mỹ Phương đều nguyện ý xuất rất nhiều. ngươi cứ việc đi hỏi, giá cả chúng ta đều có thể thương lượng. Ta tưởng thanh niên trí thức điểm những người đó hẳn là cũng sẽ nguyện ý mua. Hành, ta đây đi hỏi một chút. Dương Võ gật gật đầu. Tiện đi Trần Mỹ Phương hai người. Dương Võ đi theo sở đỉnh trở lại sân. Vừa vào cửa liền kích động đối nàng nói ha. ngươi cái kia tin tức thật chuẩn. Không nghĩ tới thi đại học thật sự khôi phục. Đương nhiên rồi, ta nói đi, hiện tại phòng tạp vật kia mấy chồng thư chúng ta có thể đại kiếm một bút." Sở Đình đắc ý rào dạng. "Thật là kỳ quái, ngươi từ nam thanh niên trí thức chỗ đó nghe được, kia chính bọn họ như thế nào không còn sớm điểm mua thư đâu?" Dương Võ đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. kia ai biết được, khả năng bọn họ không quá tin tưởng đi." Sở Đình đem vấn đề này lừa dối qua đi. Dương Võ gật gật đầu. cũng không đi miệt mài theo đuổi vấn đề này, hơn một tháng liền phải khảo, bọn họ đều mấy năm không chạm qua thư, có thể tại đây cuối cùng hơn một tháng xem xong sách vợ thi đầu đại học. Đương nhiên không dễ dàng lạp sở đình phun tạo, nếu là hảo khảo nói đại gia không đều thi đậu năm nay đại học còn không chật ních nha. Bất quá, có người nói không chừng kiến thức cơ bản vững chắc cơ sở biết học được hảo nhớ rõ lao, cuối cùng này hơn một tháng quá hai lần thư không chừng là có thể thi đậu đâu. con hảo ta đã sớm nhìn, ha ha, bằng không lần này nhưng không còn kịp rồi. Từ từ dương võ đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, ngươi muốn tham gia thi đại học. Đương nhiên rồi sở đình cũng không thể tưởng tượng nhìn hắn, phảng phất đang hỏi hắn vì cái gì như vậy kinh ngạc, ta không thi đại học ta vẫn luôn đọc sách làm gì. Sở đình cảm thấy nàng ý đồ mấy năm nay biểu hiện đã thực rõ ràng. Ngươi không phải vẫn luôn nói nhàm chán không có việc gì làm, nhìn chơi sao. dương võ còn nhớ rõ sở đình ngay lúc đó lấy cớ đúng vậy sở đình gật gật đầu phía trước là nhìn chơi hiện tại có thể thi đại học đương nhiên muốn tham gia thi đại học dương võ thần sắc bất định nhìn nàng sở đình mấy năm nay vẫn luôn có đang xem thư hắn là biết đến cho nên hắn một chút đều không nghi ngờ nàng có thể thi đậu đại học Người đi vào đại học trong nhà làm sao bây giờ hai đứa nhỏ làm sao bây giờ chúng ta có thể cùng đi a sở đình hưng phấn nói Nàng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, bỏ chồng bỏ con nàng đương nhiên không có khả năng làm, tốt nhất chính là bọn họ một nhà đều đi thủ đô, còn có thể nhân cơ hội mua tứ hợp viện, ha ha. Cùng đi. Dương Võ cũng không có bởi vì nàng lời nói sắc mặt sáng sủa lên. Chương 75 Đúng vậy, chúng ta cùng nhau. Sở Đinh nhìn thẳng hắn hai mắt, ôn nhu nói, đến lúc đó ta đi đi học, ngươi có thể ở thủ đô tìm xem công tác. Chúng ta cả nhà đều tới đó đi, về sau kiếm được tiền lại mua căn hộ, liền ở nơi đó định cư, về sau chúng ta liền đều là thủ đông người. Sở đình trên mặt hơi hơi mang theo hưng phấn, lời nói gian mang theo dụ hoặc, nàng biết Dương Võ là một cái không cam lòng với bình phẳng người, chỉ cần có cơ hội đều nguyện ý hướng lên trên bò, cũng là bởi vì cái này, nàng mới ngay từ đầu liền kiên định chuẩn bị thi đại học, nàng tin tưởng nàng nói cho hắn đi thủ đô chỗ tốt, Dương Võ sẽ nguyện ý. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói Dương Võ chân chờ, thủ đô xác thật không bình thường. Tuy rằng Dương Võ cũng coi như là gặp qua việc đời người, nơi nơi chạy ngược chạy xuôi, nhưng đi xa nhất địa phương cũng chính là đến tỉnh bên, lại xa liền không đi qua, thủ đô càng là xa xôi không thể với tới địa phương. Đi nơi đó định cư, trở thành thủ đô người, Dương Võ đứng ở kia không núp ních, chậm rãi ở trong đầu nghĩ đi thủ đô chỗ tốt. Sở Đình thấy hắn tại đây sững sờ cũng không xảo hắn. Chính mình đi phòng bếp nấu cơm, vừa rồi Trần Mị Phương cùng Tiểu nhân đột nhiên lại đây, nàng cơm còn chính làm một nửa đâu, đến chạy nhanh làm, hai đứa nhỏ đều là đói không được người, phòng trừng lập tức liền trở về kêu đói muôn ăn. Buổi tối cũng không kịp làm cái gì phức tạp, sở đình trực tiếp làm lạnh mặt, cái này mặt làm được thực mau, nấu chín đặt ở nước lạnh lạnh một chút là được, bưng một đại buồn mặt ra tới thời điểm, thấy Dương Võ còn đứng ở đằng kia, sở đình sai xử hắn đi thôi. đem tráng tráng cùng tròn tròn tiêu trở về đi, nên ăn cơm chiều. Nga! Dương Võ lên tiếng hướng ngoài cửa đi, đem hai đứa nhỏ tiêu trở về, người một nhà liền bắt đầu ăn cơm. Ăn ăn một nửa, Dương Võ đột nhiên nói, ta đây ở xưởng gỗ công tác đâu, cái này chính là thật vất vả mới thăng lên đi, nếu là đi thủ đô, chẳng phải là bạch bạch từ bỏ một cái chính thức công chức vị. Hắn tưởng chủ yếu chính là vấn đề này, muốn nói hắn không động lòng, kia không có khả năng. Dương Võ là người nào, đi thủ đô định cư, đối những người khác mặt khác trong đội người tới nói, kia khẳng định là không lớn Chính mình hiện tại nhân mạch, chính mình thân thích bằng hữu đều tại đây, đi một cái hoàn toàn mới địa phương một lần nữa phân đấu, tựa như một cây đại thụ di căn giống nhau. Nhưng Dương Võ không để bụng này đó, hắn cảm thấy tuổi trẻ thời điểm nên phân đấu, cái này thâm sơn cùng cốc địa phương có thể đi ra ngoài mới là chuyện tốt. Chỉ là... hắn lại thật sự không bỏ được hắn hiện tại công tác. Hắn sớm đã không phải hơn hai năm trước lâm thời công, đã từ lâm thời công làm tới rồi chính thức công, hiện tại thành công hội can sự, hơn 2 năm thời gian thực hiện tam cấp nhảy, đây là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện. Nếu là lại ở xưởng gỗ làm đi xuống, lại quá cái 10-20 năm đi, nói không chừng có thể vớt cái công hội chủ tịch đương đương, đó là cỡ nào Mỹ một sự kiện nha, tương đương là xưởng gỗ đầu đầu nhân vật. hiện tại từ bỏ này hết thể rời đi, không bỏ được a. Công tác có thể đi thủ đô lại tìm sao sở đình khuyên hắn. Dù sao ngươi cái này công tác hiện tại tiền lương cũng còn hảo a. Chúng ta đi thủ đô lúc sau tùy tiện làm một ít mua bán, nói không chừng đều có thể tránh đến so này nhiều. Mua bán nhỏ Dương võ cười nàng tưởng đơn giản. Chúng ta đi thủ đô về sau lại không có địa, vừa mới bắt đầu khẳng định cũng không có trong nhà như vậy đại phòng ở, cũng loại không được như vậy nhiều đồ ăn. Mặt khác tiểu sinh ý lại không thể làm, có thể rửa cái gì mua bán nhỏ kiếm tiền nha. Hiện tại là không được, nhưng là về sau nói không chừng được rồi đâu sở đình biết từ thi đại học khôi phục lúc sau. Bên ngoài không khí sẽ càng ngày càng buông lỏng, làm buôn bán sự cũng chảo không có như vậy nghiêm. Lục tục còn sẽ có người bắt đầu làm buôn bán, bọn họ hoàn toàn cũng có thể đi thử thử. Đây là nói không chừng sự tình a, như thế nào có thể đem hy vọng đặt ở cái này mặt trên đâu. Dương võ không giống sở đình như vậy biết sau lại sự, tự nhiên không tin nàng lời nói, hắn là nguyện ý đi thủ đô định cư không tồi, nhưng này hết thể còn quá xa xôi chỉ là một cái khái niệm. Đi lúc sau trụ chỗ nào, ăn mặc dùng cái gì, như thế nào kiếm tiền, hơn nữa sở đình đi đi học hắn tính sao lại thế này đâu, hộ khẩu như thế nào chuyển qua đi, này một loạt sự tuyệt không gần là nói một câu dọn qua đi, là có thể sách theo hành lý qua đi đơn giản như vậy. Đương nhiên muốn cẩn thận ngẫm lại mới là, không thể không miệng vừa nói. Lúc trước là ngươi cùng ta một khối đọc sách ngươi không xem sở đình đoán trách hắn, hiện tại thế nào? Nếu là lúc trước ngươi cùng ta một khối đọc sách, hiện tại nói không chừng chúng ta liền có thể cùng nhau vào đại học, vậy chuyện gì đều không cần nhọc lòng. Mấy năm nay sở đình đang xem thư thời điểm cũng không phải không có mang theo dương võ một khối xem qua, nàng biết thi đại học sẽ khôi phục Đương nhiên cũng muốn cho Dương Võ một khối tham gia thi đại học, hai người cùng nhau vào đại học thật tốt, chỉ là Dương Võ thật sự không phải đọc sách kia khối liêu, hắn lại vội vàng xưởng gỗ sự tình, cũng không thời gian dối đọc sách. Dương Võ tức giận nói, ta cũng không phải đọc sách kia khối liêu học không đi xuống, lấy cái sơ trung bằng tốt nghiệp là được, đại học liền thôi bỏ đi, kia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể thượng. 3. Đại học là cái gì? một bên bị hai cái đại nhân xem nhẹ tráng tráng cùng tròn tròn nghi hoặc nhìn hai người bọn họ đại học đại học chính là học tri thức địa phương dương võ cũng nói không rõ nhưng dù sao chính là trường học trường học còn không phải là học tri thức sao đúng rồi còn có hai đứa nhỏ làm hai đứa nhỏ đi thủ đô đi học học tập cũng có thể so tại đây học hảo thủ đô lão sư cùng trường học đều là tốt nhất về sau có thể trực tiếp khảo thủ đô đại học cũng phương tiện Làm cho bọn họ lưu tại nơi này giáo dục tài nguyên nhưng kém xa. Sở đình lại nghĩ đến một cái khuyên hắn lý do. Làm ta nghĩ lại, nghĩ lại. Dương Võ quay quay trong chén mặt, vùi đầu bắt đầu ăn cơm. Buổi tối hai người đều rửa mặt xong buồn ngủ, Dương Võ còn ở cân nhắc sự. Sở đình cũng không phiền hắn, chỉ chính mình cởi giày lên giường. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, phòng tạp vật bên trong phóng thư. Ngươi tính toán bán thế nào nha? Ngày mai bọn họ khẳng định chờ không kịp còn muốn tới hỏi, mọi người đều nhớ kỹ đâu, một ngày đều chỉ hoãn không dậy nổi. Cái này ta nhớ rõ, chờ ngày mai tan tầm trở về, ta liền làm bộ từ thành phố mua thư trở về bộ dáng, sách một bộ cho bọn hán, liền nói trước tìm được rồi một bộ, kế tiếp lại tiếp tục tìm. Ta cũng đi thành phố tìm hiểu tìm hiểu tin tức, những người khác khẳng định còn có muốn thư, chúng ta lại không phải nhất định phải chỉ bán cho trong đội người. bán nhiều bọn họ cũng ra không dậy nổi như vậy nhiều giá. Hành, đều nghe ngươi sở đình tại đây làm buôn bán sự thượng vẫn là rất tin tưởng hắn, lại nghĩ đến, xem, ngươi rất thích hợp làm này đó mua bán sinh ý đi, ở xưởng gỗ cả ngày đi theo công hội chủ tịch cùng nhau bận việc, cho hắn trợ thủ bận trước bận sau, nhiều lãng phí nhân tài nhà. Ngươi biết cái gì dường voi những mày, công hội chủ tịch chính là xưởng trưởng đều phải làm hắn một đầu người, ta cùng hắn quan hệ xử hảo. Về sau ở công hội cũng hôn đến khai, nói không chừng có thể đường cái bí thư linh tinh, chờ hắn về hưu à, không chừng ta có thể lên làm chủ tịch đâu. Dương Võ cũng chính là ôm cái này tâm nguyện mới do dự, nếu là hắn chỉ là cái lâm thời công, đừng nói lâm thời công liền tính là chính thức công, hắn cũng không hiếm lạ, tuyệt đối muốn đi thủ đô sông vào một lần, nhưng chính là vào công hội, hắn mới liên tiếp. Bọn họ thị tổng cộng liền hai cái xưởng. Ở trong đó một cái xưởng nếu có thể hôn đến một cái chủ tịch vị trí, kia ở chỗ này chính là có nhất định xã hội địa vị người, này cùng hắn trước kia công tác đều không giống nhau, này đó thủ đô có thể cho sao. Hắn về hưu. Sở đình cao mày suy nghĩ một chút, cái kia chủ tịch mới hơn 40 tuổi đi, hắn về hưu ít nhất cũng muốn quá 20 năm, 20 năm về sau xưởng gỗ đều không nhất định có hay không đâu. xưởng gỗ sao có thể không có đâu. Dương Võ không nghe nàng, hắn là người địa phương, cái kia xưởng gỗ từ kiến quốc bắt đầu liền có, đại luyện sắt thép cũng không làm nó đình, sao có thể không có đâu. Dương Võ ý nghĩ như vậy sở đình thực lý giải, tới rồi mươi niên đại, rất nhiều quốc sĩ giải tán, công nhân nhóm sôi nổi nghỉ việc thời điểm, bọn họ cũng là như vậy tưởng, cảm thấy không có khả năng, sao lại còn không phải nhận mệnh. Cho nên nàng năng lực khuyên Dương Võ đi ra ngoài, đi thủ đô. Bởi vì lưu tại này nói không chừng hắn còn không có lên làm chủ tịch đâu, xưởng gỗ liền không có. Đến lúc đó này 38 tuyến tiểu địa phương lại không có gì phát triển tiềm lực, hắn hai đều không tuổi trẻ, còn có thể làm cái gì đâu, không bằng sớm thay đổi. Ở tuổi trẻ thời điểm phấn đấu một phen, nói không chừng liền thay đổi địa vị. Nghĩ lại, làm ta nghĩ lại. Dương Võ Kỳ thật đã phi thường tâm động. Nhưng là đối với loại này cơ hồ cung cấp với rút căn dựng lên toàn gia di rời hành vi, quyết định thật sự không phải như vậy hảo hạ. Từ từ, ngươi không còn không có thi đậu đại học sao? Dương Võ đột nhiên nghĩ đến này, tuy rằng hắn cảm thấy sở đỉnh hẳn là có thể thi đậu, rốt cuộc nhìn lâu như vậy thư, nhưng này không phải còn không có thi đậu sao? Như thế nào nàng nói đều cùng lập tức liền phải đi thủ đô giống nhau? Ta nhìn bao lâu thư ngươi còn không biết nhà ta cùng ngươi nói. Lần này ta là xác định vững chắc muốn thi được thủ đô đại học, ngươi nhưng sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Sở đình tự tin nói xong, thổi đèn ngủ, lưu dương võ một người còn ở đảng kia rồi dám đâu. ngày hôm sau, sở đình cùng nhau dường liền thấy dương võ hai cái đại quần thâm mắt, tức khắc cảm thấy có điểm buồn cười, dương võ sâu kín nhìn nàng. Được rồi sở đình cũng không thúc giục hắn, chuyện này còn sớm đâu, thi đại học ly hiện tại đều còn có mò hai tháng đâu. Lại đến thành tích công bố, càng là còn có vài tháng, những việc này về sau lại nói, hiện tại quan trọng nhất chính là đem nhà ta đồi kia mấy chồng thư cấp bán đi, liền hiện tại trong khoảng thời gian này thi đại học khôi phục tin tức mới ra tới, rèn sắc khi còn nóng giá cả bán cao, lại qua một thời gian đại gia nếu là đều cảm thấy không còn kịp rồi, vạn nhất mua không ra, đi làm sao bây giờ, sao có thể bán không ra đi dương võ cũng hoàn hồn. những cái đó sự tình trước đặt ở một bên trước giải quyết trước mắt ngươi xem đi có rất nhiều người muốn đâu ta hôm nay liền cấp đi bên ngoài hỏi một chút tin tức buổi chiều tan tầm về trước tới đến lúc đó ngươi lại làm cho bọn họ tới bắt thư ân ta đã biết ngươi tan tầm thời điểm nhưng đừng tiên tiến môn hỏi trước hỏi tráng tráng bọn họ ta liền sợ các nàng hôm nay lại tới tìm ta lại đụng phải hảo ăn xong cơm sáng đem dương võ đưa ra môn Sở đình bắt đầu nhìn xem thư, bất quá đọc sách phía trước muốn chức giám sát hai đứa nhỏ đọc sách. Nàng bởi vì ôn tập thời gian trường, cho nên hoàn toàn không vội vàng này hơn một tháng, còn sẽ chiếu chính mình phía trước mỗi ngày sinh hoạt kế hoạch, đối với chính mình ôn tập tiến độ, cũng sẽ không xem nhẹ hai đứa nhỏ. Đầu dương ánh trăng giỏi, ngỡ mặt đất có xương. Cử đầu vọng tròn tròn cái thứ nhất mở miệng bối, hoa lạp hoa lạp liền đem sở đình ngày hôm qua giáo một đầu thơ cấp bối ra tới. Sở đình tán dương nhìn hắn, tròn tròn giỏi quá. Tròn tròn bị khen ngợi chạm đến càng thêm thẳng tắp, đôi mắt lượng lượng. Sở đình lại nhìn trắng tráng, đến ngươi, trắng tráng, tròn tròn vừa rồi đã bối quá một lần, ngươi cũng nghe một lần, hẳn là có thể bối ra tới đi. Trắng Tráng đôi mắt tụ cục loạn chuyển, một hồi nhìn xem này, một hồi nhìn xem kia, chột dạ bộ dáng buộc lộ ra ngoài há mồm, bắt đầu ấp úng bối thư, đầu giường ánh trăng giỏi, nghi là, nghi là. Xong rồi, vừa rồi tròn tròn bối đến quá nhanh, hắn chỉ nhớ kỹ câu đầu tiên. chương 76 nghi là, nghi là tráng tráng như thế nào cũng không nghĩ ra được mặt sau câu, tròn tròn ở phía sau dùng sức cho hắn nhắc nhở, miệng hình khoa trương cùng hắn làm làm mẫu. Sở đinh liền đứng ở tròn tròn phía trước, đối diện tráng tráng, thấy hắn lao hướng phía sau nó, lập tức quay đầu, đem chính trương đại miệng tròn tròn cấp chảo vừa vặn. Trả lại cho ta tới này một bộ. Đây đều là mẹ ngươi ta chơi qua, tròn tròn, ngươi không được nhắc nhở hắn, số ngươi số đi, đợi lát nữa muốn kiểm tra. Sở đình không chỉ có dạy bọn họ bối thơ cổ, còn làm cho bọn họ học đềm đếm, đơn giản giáo một giáo một một tương đương hai loại này tính toán. Mẹ, ta bối không ra, ngày hôm qua đã đã quên, ngươi lại dạy ta một lần, ta hôm nay khẳng định có thể bối xuống dưới. Trang Trang thật sự nghĩ không ra, dứt khoát tự sa ngã. Theo sau lập tức lại lời thể son sắt nói. Hừ, tưởng mở hôm nay trong nhà tạc khoai sọ sủi cảo, ngươi cũng đừng muốn ăn. Nhiều cấp tròn tròn ăn hai cái. Sở đình nói ra nàng trừng phạt thi thố. Đối bọn họ, khắc trừng phạt căn bản vô dụng, Phạt chạm ba tuổi tiểu hải tử, ngươi phạt hắn chạm bao lâu đâu, phạt hắn sao chép, bọn họ hiện tại còn không quá sẽ viết chữ đâu, nhiều lắm luyện luyện 1234. Sở đình chỉ là dạy dạy hắn nhóm bối mà thôi, lại không thể sao chép, lại không thể dùng cách xử phạt về thể xác, căn bản lấy bọn họ không có biện pháp, cũng may sở đình nghĩ tới một cái đặc biệt hữu dụng phương pháp, khấu bọn họ đồ ăn vặt. Sở đình ở Hải tử còn nhỏ thời điểm, là không thường làm đồ ăn vặt, bởi vì muốn mang hài tử, không có dư thừa thời gian. Nhưng là hai đứa nhỏ dần dần trưởng thành, liền sẽ cho bọn hắn làm một ít ăn, tuy rằng không phải quá phiền thoái. Nhưng là sở đình cũng lười đến thường xuyên làm, chỉ ngẫu nhiên sẽ làm làm cái gì bánh đậu xanh, đậu đỏ bánh, khoai sọ sủi cảo, đều là nàng nguyên lai like ái làm. Hai đứa nhỏ cũng cổ động, thực thích ăn, sở đình hiện tại liền khấu bọn họ đồ ăn vặt, không nghe lời liền không được ăn. a tráng tráng bốn dĩ hồn không sợ trên mặt xuất hiện một tia vết rách, nhưng vẫn là quật khuôn mặt nhỏ, không phục nói, không ăn thì không ăn, ta không yêu ăn cái kia. Ngươi trả lại cho ta hừ thượng sở đình vươn ma chảo dùng sức xoa nắn hắn tiểu thịt mặt, trước kia nàng xem tiểu thuyết, trong sách hài tử đều là nhuyễn manh đang yêu, bài nư chủ kêu mụ mụ, lại chi kỷ lại thân sĩ, quả thực chính là tiểu khả ái. Sau lại chính mình sinh hai cái nhi tử, nàng cho rằng chính mình muốn nhiều hai cái tiểu khả ái đâu, ai biết căn bản không phải. Đứng mũi chịu sao chính là trăng tráng, ngày thường không sợ trời không sợ đất, cái gì hướng nàng làm lũng hướng nàng bán manh. Căn bản không thể nào. xương cốt ngạch thực, không cho ăn đồ ăn vặt, vậy không ăn. Không cho mua món đồ chơi, vậy không chơi. Liền không gặp hắn chịu thua quá. Tròn tròn so với hắn hơi chút hảo một chút, nghe lời một chút, ở đọc sách mặt trên trí nhớ càng tốt một chút, nhưng cũng chỉ một chút, cũng không phải cái ái làm lũng, càng thích cùng tráng tráng cùng nhau đi ra ngoài đường hôn thế đại ma vương. Làm đến sở đình hiện tại đặc biệt muốn một cái mềm mại manh manh đáng yêu tiểu nữ nhi. bất quá hiện tại cũng không phải là sinh hảo thời cơ chỉ có thể từ bỏ dạy bọn họ dụng tâm bối một đầu thơ học thuộc lòng liền phóng hắn ra hai đi chơi hai đứa nhỏ hiện tại vừa mới mới vừa ba tuổi sở đình cũng sẽ không giáo đặc biệt nghiêm hai ba thiên tài học một đầu thơ mới học đếm đếm đều đơn giản thực hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi nàng liền bắt đầu đọc sách hôm nay trần mị phương cùng tiểu nhân nàng hai không có tới phỏng chừng là đi thành phố đi tìm thư đi Chỉ là nam thanh niên trí thức đi tìm các nàng phòng trừng cũng không tin, tổng muốn chính mình tìm một chút, thật sự tìm không thấy mới có thể tin tưởng. Chính là cái kia tồn chữ mấy năm phế phẩm trạm bọn họ nhưng có phiên, bất quá chỉ sợ rất khó phiên tới rồi, bởi vì hơi chút bảo tồn hảo một chút thư, cơ hồ đều bị dương võ cấp lộng lại đây. Giữa trưa, sở đình nấu cơm phía trước riêng tạc khoai sọ sủi cảo, như vậy có thể lần thứ hai lợi dụng. Dư lại du liền lưu chữ giữa chưa xào rau. Đừng nói cái gì hiện không khỏe mạnh, ở cái này khuyết thiếu nước luộc nhiên đại, ai cũng sẽ không ghét bỏ lần thứ hai lợi dụng. Dương Võ hiện tại thành công hội can sự, có đến nhà ăn ăn cơm tư cách, cũng không cần phải sở đỉnh lại mỗi ngày cho hắn nấu cơm. Buổi chiều, Dương Võ trở về rất sớm, hỏi qua bên ngoài chơi tráng tráng cùng tròn tròn, xác định trong viện không có người ngoài lúc sau, hắn mới tiến vào Hôm nay trở về sớm như vậy a? Sở đình chính nhìn thư đâu, ngẩng đầu liền thấy Dương võ vào nhà. Riêng trở về sớm một chút, miễn cho lại gặp phải kia hai cái thanh niên trí thức, đến lúc đó khó mà nói, thư chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, đi, đi cấp lấy lại đây. Sở đình cùng Dương võ một khối đi cách vách phòng tạp vật, cầm một bộ thư, này bộ thư là sở đình ban ngày ở nhà thời điểm sửa sang lại ra tới, là nguyên bộ sở hữu muốn khảo nội dung. Từ ngữ văn đến toán lý hóa tự học bộ sách toàn bộ đều có. nay một bộ bán bao nhiêu tiền nha? Sở đình chính mình đến bây giờ còn không có quyết định hảo, bán quá quý, sợ không ai mua. Bán tiện nghi, lại tổng cảm thấy không được tốt, chính mình có hại. Phần 45 100 khối Dương Võ nhưng thật ra tưởng giá tốt. 100 Sở đình nghe được Dương Võ nói sợ ngây người, 100 khối có thể hay không có điểm quá quý lạ Sở đình nguyên bản tâm lý giới vị là 50 khối tới, lần này tử phiên gấp đôi. Các nàng có thể hay không mua không nổi nha. Sở đình lo lắng. Bọn họ mua không nổi, có rất nhiều người muốn mua, ta cùng ngươi nói. Hôm nay ta ở trong xưởng thời điểm liền nghe nói, có thật nhiều người đều tìm thư đâu. Lúc này sở đình đạo buồn bực, bọn họ chẳng lẽ đều phải tham gia thi đại học sao? Không thể nào. Bọn họ hài tử bái, có người thượng song cao trùng. Liền muốn tham gia tham gia khảo thí, khảo một chút nói không chừng có thể thi đậu đại học đâu. Kia chính bọn họ thư đâu, bọn họ nếu thượng quá cao trùng, nên có chính mình thư đi, còn muốn hiện tại hiện tịm. Chính mình thư đều ném bái, ngươi nghĩ sao dương võ cười nàng, những người khác thư thượng xong không cần, liền cấp đốt lửa hoặc là chui đi dùng. Trước kia mọi người đều cảm thấy dù sao không cần lại niệm thư, cũng không cần lại thi đại học, sách này cũng không dùng được. Ai còn lưu trữ nó chiếm địa phương nha, phần lớn đều là như vậy cấp dùng. Hiện tại phải dùng thời điểm tự nhiên muốn từ bên ngoài mua, còn có những cái đó thanh niên trí thức, đại thật xa chạy tới nơi này, tổng không thể mang theo một chồng thư chạy tới đi, trên cơ bản đều là không thư, cố tình lại là bọn họ bằng cấp cao tưởng thi đại học, đều nguyện ý bỏ tiền mua, nhà chúng ta kia mấy chồng thư tuyệt đối có thể bán đến rớt, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Sở đình gật gật đầu, làm dương võ đem kia một chồng thư ôm ra tới, sau đó nàng cẩn thận giữ cửa cấp khóa lại. Việc cần hoàn thành liền phải làm cẩn thận một chút, không thể tùy tiện, giữ cửa giấu thượng tuy rằng hẳn là không ai sẽ chạy tới đẩy nhà người khác môn, nhưng vạn nhất bị người khác phát hiện đâu, vậy xấu hổ. Thời gian đuổi đến vừa mới xảo, bọn họ mới vừa đem thư sách đến nhà chính, Trần Mỹ Phương cùng kiểu nhân liền vào được. Hai người bọn họ một thân cho bụi, tóc cũng có chút loạn, Phong Trần Pháp phát bộ dáng, vừa thấy chính là bận việc một ngày chạy tới. Các ngươi đây là sở đình trên dưới đánh giá, quả nhiên ngày này vất vả. Hải, đừng nói nữa Trần Mỹ Phương xua xua tay, có thủy sao? Lộng chút nước uống, hôm nay hai ta đi thành phố phế phẩm chạm lột một ngày, cái gì cũng chưa bái, giữa trưa chỉ ăn mang quá khứ màn thầu, cũng không mang thủy, đều khát đã chết. Sở đình vội vàng cho các nàng đổ hai ly nước sôi để nguội, hai người lộc cộc lộc cộc uống lên một bát lớn mới hoan lại đây sau đó mới nhìn đến bên cạnh phóng một chồng thư nha đây là đây là cao trung sách giáo khoa đây là toán lý hóa tự học bộ sách đây là ngữ văn đây là tư tưởng chính trị trời ạ đây là ngươi mua được thư sao trần mỹ phương cùng tiểu nhân vây quanh kia chồng thư ngươi một quyển ta một quyển cầm lấy tới lật xem sau đó quay đầu hướng dương võ hỏi đúng vậy Hôm nay mới vừa tìm được. Dương Võ cười gật gật đầu. Thật tốt quá Tiểu nhân quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Trên mặt biểu tình kích động không kèm chế được. Hiện tại là có thể tìm được thư. Chúng ta đây hôm nay buổi tối liền có thể nhìn. Không cần chậm trễ nữa thời gian. Không cần lại đợi. Thật tốt quá. Tiểu nhân gấp không chờ nổi phiên khởi trên tay nàng cầm kia một quyển đại số. Một mặt một mặt phiên. Này đó thư là nàng hạ phóng phía trước đọc cao trung thời điểm đọc. Khi đó đối với toán học thư nàng đều là bỏ nếu dày rách, hận không thể biến mất không bao giờ dùng đọc mới hảo. Thật không nghĩ tới một ngày kia, chính mình sẽ kích động như vậy có thể lại nhìn đến nó. Đúng vậy, thật tốt quá. Trần Mỹ Phương cũng phiên một trong thư, nàng số cẩn thận, một quyển một quyển số quá một lần. xác thật là cao chung một bộ thư trên cơ bản đều bao hàm, lúc này mới bùng tâm. Chính là đi. Cái này giá cả dương võ thấy các nàng hai đều không chủ động mở miệng nói giá, liền làm bộ vẻ mặt khó xử bộ dáng trước đã mở miệng. Nhiều ít, tiêu nhân cùng Trần Mỹ Phương đều dừng lại ở lật xem thư tay, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía dương võ. Dương võ vẻ mặt khó xử, thở dài, giá cả không tiện nghi nhà, thi đại học tin tức toàn bộ thành phố đều đã biết, mọi người đều chuyển khắp, thành phố mặt đều thiếu thư, này một bộ vẫn là nguyên lai like củ sát đội bằng hưu trong nhà phóng. Hắn cũng không thi đại học, mới lay ra tới, tìm hắn mua thư người có rất nhiều, xem ta là Lão Bằng Hữu mới nguyện ý làm ta lấy tới. Chỉ là, cái này giá cả thật sự là. Ngươi nói, giá cả nhiều ít chúng ta đều nguyện ý muốn. tiêu nhân nhìn thư liền ở chính mình trước mắt, nào còn đuổi theo phong nó rời đi, há mồm liền phóng lời nói. Trần Mỹ Phương nhưng thật ra không nói chuyện. Này một bộ thư muốn 100 đồng tiền. Cái gì, 100 khối? Trần Mỹ Phương phát ra sắc nhọn thanh âm. Liên này một bộ thư. Nàng đem trong tay cầm kia quyển sách giờ lên tới, này một bộ thư muốn 100 khối, hán rực tiền nha. Một bộ thư nghe tới nhiều, kỳ thật nhiều vô số thêm lên mới 20 mấy bổn, hiện tại tiền lại thực đăng giá, bọn họ đọc cao chung thời điểm, học chi phí phụ thêm lên một cái học kỳ cũng liền mười mấy khối thôi. Này một bộ thư nhiều lắm 10 đồng tiền đi, Cư nhiên phiên gấp 10 lần bán 100 đồng tiền. này cùng rực tiền có cái gì khác nhau? Ân, cái này ta cũng không có biện pháp. Hắn liền định cái này giá cả, ta còn không có đưa tiền đâu. là nghĩ các ngươi phòng chừng suốt ruột muốn xem, liền trước đem thư cấp ôm đã trở lại. nếu là không muốn nếu muốn, ngày mai ta lại cấp đưa trở về. nguyện ý ra cái này giá cả mua người nhiều lắm đâu, cũng chính là ta cùng hắn sớm nhận thức, hắn mới nguyện ý nhường cho ta. ngươi xem cái này. Dương võ chưa nói đi xuống, chỉ mong các nàng hai. biểu đạt ý tứ thực rõ ràng đưa tiền thư liền lấy đi không có tiền kia ngày mai ta liền đem thư cấp đưa trở về chính mình tuyển đi trần mỹ phương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lại đồng thời rời đi ánh mắt một trăm khối thật sự là quá nhiều các nàng ở trong đội bắt đầu làm việc mỗi năm cũng mới kiếm được một năm đồ ăn cộng thêm thượng mười mấy đồng tiền tiền mặt các nàng lại là nữ thanh niên trí thức kiếm thiếu hoa nhiều nam thanh niên trí thức mỗi năm có thể kiếm cái ba bốn Các nàng chỉ có thể kiếm mười mấy thối đổi quần áo cần, này trong tay tiền trong lúc lơ đãng liền xôn xao hoa đi ra ngoài. Hiện tại trong tay thật sự không thừa bao nhiêu tiền, càng mấu chốt chính là, nếu chính là muốn thấu tiền, bán các nàng đồ ăn, đem các nàng tích tụ lấy ra tới, 100 khối có lẽ có thể lấy đến ra tới, chính là lấy ra tới lúc sau đâu. Hiện tại mới 10 tháng, 12 tháng mới bắt đầu khảo thí, này trung gian ăn cái gì? Liên tính các nàng dư lại đồ ăn có thể ăn cho đến lúc này, 12 tháng khảo xong lúc sau đâu. Thành tích muốn quá mấy tháng mới có thể xuống dưới đâu? Kia đoạn thời gian bọn họ lại ăn cái gì? Hơn nữa kia đoạn thời gian còn vừa vặn là mùa đông, bọn họ một đoạn này ôn tập sách giáo khoa thời gian căn bản không có khả năng dùng để bắt đầu làm việc. Hiện tại bọn họ thanh niên trí thức cơ hồ đều không bắt đầu làm việc, đều chuẩn bị tử chiến đến cùng ôn tập thi đại học. Trong đội biết bọn họ có đi ra tâm tư Sợ các nàng không trở lại, cũng sẽ không mượn cho các nàng lương thực, phiền toái chính là mặt sau một loạt sự tình đâu. Cái này, có thể hay không chúng ta chưa dùng, chờ thêm hai ngày ta cấp trong nhà cha mẹ báo cái tin, làm cho bọn họ thu tiền lại đây, đến lúc đó lại đưa tiền được không? Trần Mỹ Phương cân nhắc, nói ra như vậy một cái biện pháp. Sở đình nghe nàng nói như vậy, ngẩng đầu ngó nàng liếc mắt một cái, nàng cùng Trần Mỹ Phương mấy năm nay nhiều tuy rằng không tính đặc biệt thuộc lạc. Nhưng cũng ở bên nhau nói chuyện qua, biết nhà nàng là tình huống như thế nào. Đều là nhiều con cái gia đình, có ca có đệ, cha mẹ ngày thường không tìm các nàng đòi tiền liền tốt, càng là chưa bao giờ trợ cấp, sẽ nguyện ý cho các nàng gửi tiền. Nói nữa, liền tính là vay tiền, vậy ngươi trước đem chính mình đồ ăn tiền mặt lấy ra tới, chờ cha mẹ ngươi tiền tới rồi, lại lấy tiền ăn cơm là được, hoàn toàn có thể, vì cái gì muốn kéo dài tới lúc ấy đâu. Hiện nhiên trong lòng ôm kéo tâm tư, kéo mấy ngày nói không chừng là có thể đem thư cấp sao xong rồi, cái này tiền liền tỉnh. Sở đình đoán ra nàng tâm tư, chính là lúc này mọi người đều ở đâu, nàng cũng không hảo cấp dương võ nhắc nhở nhắc nhở. Cũng may dương võ cũng không cần phải nàng nhắc nhở, trực tiếp nhún nhún vai lắc đầu, kiên định cự tuyệt, khó mà làm được. Hắn cùng ta nói, ngày mai hoặc là thấy thư hoặc là thấy tiền, nếu là không có tiền nói phải lập tức đem thư còn trở về. Hắn muốn lập tức bán cho những người khác sử dụng đâu. Nhân gia vội vã muốn tiền mặt, ta đây cũng là trung gian truyền lời, ta cũng làm không được cái này chủ, đây là thật không có biện pháp. Trần Mỹ Phương cùng tiều nhân hai người đều cầm một quyển sách không có bông, muốn mua thư quyết tâm rõ ràng, chỉ là giá cả còn tưởng lại thương lượng thương lượng. Sở đình, tới, chúng ta ba cái trò chuyện. Trần Mỹ Phương đem sở đình kéo đến trong viện nói chuyện. Các nàng tự nhiên là tưởng thông qua sở đình cái này người quen, cái này theo chân bọn họ giống nhau thanh niên trí thức nói nói giới, chỉ là dương võ là nàng nam nhân, làm cho hai phu thê mặt nói không tốt, đến đem sở đình lôi ra tới mới có thể đơn độc nói. Sở đình ngươi giúp chúng ta trò chuyện nha, chúng ta hai tình huống ngươi cũng là biết đến, trước kia ngươi còn không có cùng dương võ kết hôn thời điểm, cũng là một người kiếm công điểm, ăn đều ăn không đủ no. chúng ta sao có thể lấy ra một số tiền nha hai người đều lôi kéo sở đình trên mặt lộ hơi có chút cầu xin thần sắc cái này thật sự không được sở đình một ngụm cự tuyệt vừa rồi các ngươi tới phía trước ta đều nói với hắn qua rốt cuộc chúng ta là bằng hữu làm hắn tận khả năng cho các ngươi giá thấp nhưng là sách này liền không phải hắn nha là hắn trong thành bằng hữu nhân ra muốn như vậy nhiều giá kia có thể có biện pháp nào đâu dương võ còn cùng hắn là người quen cho nên mới trước đem thư lãnh đã trở lại đâu, vàng không liền thư đều lấy không trở lại, đến ngày mai lấy tiền mặt đi mới có thể mua được. Chính là cái này giá, trừ phi chúng ta này mấy tháng không ăn không uống, khảo xong lúc sau cũng không ăn không uống, nếu không căn bản không được nha. Ai, thật là, sớm biết rằng phía trước liền nhiều tồn tiền. Tiêu nhân dùng sức vô vô chính mình đầu, nàng vẫn luôn là nữ thanh niên trí thức quá đến đặc biệt tiêu xái. Không giống nam thanh niên trí thức có tổn tiền thành ra tính toán, mỗi lần lánh đến tiền đều là hoa ở trên người mình, mùa đông mua kem bảo vệ ra mua điểm ăn vạt, làm kiện quần áo mới, hoa chứ hoa chứ tiền liền không có. Nếu không như vậy sở đình cho các nàng ra chủ ý, các ngươi cùng những cái đó nam thanh niên trí thức nói một tiếng, bọn họ không phải cũng tìm không thấy thư sao, các ngươi một khối thấu tiền mua như vậy một chồng thư lấy về đi, một người trước lấy một quần nhìn. Chờ xem xong rồi lại đổi xem chính là, mọi người đều có thể nhìn đến, hơn nữa mỗi người ra tiền cũng rất ít. Sở đình cảm thấy chính mình ra chủ ý vẫn là khá tốt, như vậy mỗi người đều thấu tiền, là có thể làm những cái đó vốn dĩ mua không nổi mua không được thư người, cũng có thể nhìn đến thư, cũng có thi đại học hy vọng. Nhìn dáng vẻ cũng chỉ có thể như vậy, hai người đều có chút ủ rũ của đôi, nếu là có thể nói, các nàng đương nhiên không nghĩ cùng người khác cùng chung. Ai đều biết này đọc sách đương nhiên là chính mình có toàn bộ thư tốt nhất, ngươi một quyển ta một quyển, khẳng định sẽ ảnh hưởng hiệu suất, chính là hiện tại cũng không có biện pháp, không có tiền A. Hai người thấu tiền đi, cùng ngày này bộ thư liền bán đi. Buổi tối, sở đình vui dạo dược đem này hai khối ba khối thấu thành một tiểu đôi tiền, một chút một chút triển khai, số hảo, bỏ vào hộp sát. Dương võ nằm ở một bên, dùng cánh tay chi đầu, nhìn sở đình đếm tiền. Lúc này cao hứng đi. Đương nhiên, ai thua tiền không cao hứng A. Sở đình thừa dịp không đương chừng hắn một cái. Kế tiếp còn có mấy bộ thư đâu, ngày mai đều cấp bán đi, đến lúc đó ngươi còn có số đâu. Vậy ngươi liền chạy nhanh bán nha, nhưng đừng kéo dài tới cuối cùng bán không được. Sở đình đem hộp cái hảo, thở phao nhẹ nhõm, lại xuống giường đi đem hộp sắt giấu ở tủ quần áo tận cùng bên trong, rửa rửa tay, mới một lần nữa lên giường. Dương Võ tiến đến nàng trước mặt, thấp giọng nói: "Hôm nay tránh nhiều như vậy tiền, lao bản có cái gì khen thưởng a?" Hừ, là ta nhớ tới nhạc thư trở về bán, ngươi còn nghĩ muốn cái gì khen thưởng a?" Sở Đình không nhận, làm việc có thể, muốn thưởng, không có cửa đâu. "Hảo a, sách này không phải ta một chút sách trở về a. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, tiêu ngươi trở mặt không biết người." Dương Võ đem chăn lôi kéo Chui vào trong ổ chăn đi nháo nàng. Ha ha, đừng náo đừng núp nhích. Sở đình rôi chân ở bên trong suy hắn, chỉ là không hai hạ cũng bị kéo đến trong ổ chăn đi. mươi 77 Quả nhiên dương võ theo như lời như vậy, thư thực mau liền bán đi, hơn nữa đều không thua kém một trăm khối, có thể thấy được đại gia lúc này đối với cao trung sách vợ khát vọng. Thời gian vội vàng rồi biến mất, một tháng nhiều tháng thời gian, nếu là đặt ở qua đi ngày mùa thời điểm. Kia thật là sống một ngày bằng một năm, mỗi một ngày đều cảm thấy phi thường dài lâu, đặc biệt là đối với Trần Mỹ Phương cùng tiểu nhân các nàng tới nói, hận không thể vèo một chút liền qua đi. Chính là hiện tại này hơn một tháng đối bọn họ tới nói, lại là quá quá nhanh, thanh niên trí thức điểm người không ngừng lộng tới dương võ kia một bộ thư, còn lộng tới một khắc bộ, bọn họ phân xem, cũng không bắt đầu làm việc, mỗi ngày liền ngày tiếp nối đêm, buổi tối điểm đèn thức đêm đọc sách. cương cũng chỉ đại gia thay phiên làm, một ngày đều là đơn giản nấu một nồi, không hưởng sự không tốn thời gian đồ vật, lấp đầy bụng là được. Tuy rằng sở đình tưởng chính mình một người đọc sách chuẩn bị, nhưng là thực hiện nhiên nàng không có khả năng cự tuyệt mọi người tới chơi. Trần Mỹ Phương cùng tiểu nhân các nàng liền thưởng tới nàng này, cùng nàng một khối ôn thẩm, rốt cuộc thanh niên trí thức điểm bên kia trừ bỏ các nàng hai cái đều là nam thanh niên trí thức, luôn là ngốc tại một cái trong phòng, không được tốt không được tự nhiên. Hơn nữa sở đình công khóa cũng thực hảo, nàng đời trước chính là tốt nghiệp đại học, tuy rằng đại học 4 năm cũng chưa thấy thế nào quá này đó sách giáo khoa, nhưng dù sao cũng là trải qua quá thi đại học người. Hơn nữa nàng có hơn 2 năm ôn tập thời gian, những cái đó toán học thư toán học đề vật lý đề đương nhiên không làm khó được nàng. tiêu nhân tử có một lần hỏi sở đình một đạo đề, bị sở đình thực dễ dàng giải ra tới lúc sau, liền rất thích tới hỏi nàng đề mục. Bọn họ trong đội thanh niên trí thức, trừ bỏ La Hồng Quyên, cơ hồ đều báo danh thi đại học, chỉ có La Hồng Quyên không có. Sở Đình cùng La Hồng Quyên liêu quá chuyện này, bởi vì Trần Mị Phương cùng tiểu nhân luôn là ở nhà nàng, cho nên La Hồng Quyên làm bốn cái nữ thanh niên trí thức trong đó một cái cũng sẽ đến nhà nàng tới, cùng các nàng trông thấy mặt. Sở Đình đến bây giờ còn nhớ rõ ngày đó các nàng nói chuyện khi tình cảnh Lúc ấy Trần Mỹ Phương cùng Kiều Nhân đều khuyên La Hồng Quyên cũng đi tham gia thi đại học, có thể rời đi cái kia ra tốt nhất. Được, ta không thể được La Hồng Quyên cười lắc đầu, sách này ta đều ném thật nhiều năm, như vậy nhiều năm không thấy, nào còn nhớ rõ cái gì, các ngươi hiện tại xem cái kia cái gì tâm giác, ta đều không quá nhớ rõ, này hơn một tháng ta là không đủ dùng. Nói nữa, ta hiện tại tuổi cũng không nhỏ, đầu óc không bằng các ngươi người trẻ tuổi hảo sử. Cũng không nghĩ phi cái kia kính, hiện tại quá đến cũng không tệ lắm, tham gia cái này thi đại học cũng không có tác dụng gì. Vô dụng chỗ, như thế nào sẽ vô dụng chỗ đâu. Khảo thi đại học vạn nhất có thể thi đầu, nói không chừng có thể vào đại học đâu, có thể một lần nữa trở về thành. tiểu nhân không hiểu. La Hồng quên cười cười không nói chuyện, tiểu nhân như vậy đều là trong thành gia cảnh cũng không tệ lắm, ít nhất từ nhỏ đến lớn cũng có thể ăn no. Cho nên mới sẽ cảm thấy trở về thành hảo Nhưng nàng còn lại là ở trong thành cũng không quá quá cái gì ngày lành Nhà nàng chỉ có phụ thân một người ở quạng mỏ có công tác Mẫu thân là không công tác Chỉ có thể ngẫu nhiên tiếp điểm hồ que diêm hộp sống tới trong nhà làm Kiếm tiền không nhiều lắm Cố tình sinh hải tử lại nhiều Tổng cộng sinh bảy hải tử Nàng là lão nhị Lại là nữ Hải, Từ nhỏ đến lớn liền không có ăn no quá thời điểm Ngược lại là xuống nông thôn lúc sau Chính mình ở trong đội kiếm công điểm, lãnh trong đội phân lương thực, mới dần dần ăn ngon chút, đem thân thể dưỡng tráng, cho chính mình bổ dinh dưỡng. Hiện tại gà nam nhân, tuy rằng nói nhà chồng là đầy đất lông gà, nhưng ít nhất nam nhân đối chính mình hảo lại chịu làm việc, lại sinh hải tử, chia đều ra nhật tử quá đến sẽ không kém, cho nên nàng đối thi đại học trở về thành những việc này cũng hoàn toàn không giống những người khác như vậy ham thích. Bất quá này đó liền không cần thiết cùng các nàng nói. Nhân gia đang ở chuẩn bị thi đại học đâu, nói này đó làm gì? Lần thứ nhất khôi phục sau thi đại học, cứ như vậy ở mọi người khẩn trương chuẩn bị chung đã đến, thi đại học ngày đó buổi sáng, sở đình sáng sớm rời giường, Dương võ đưa nàng đi ngồi đội thượng xe bò. Không sai, hôm nay trong đội xe bò đều dùng tới, bởi vì trong đội có không ít người muốn tham gia thi đại học, sáng sớm thượng lên đi như vậy đường xa đi thành phố địa điểm thi, quá háo tinh thần. Đội trưởng dứt khoát bàn tay vung lên, quyết định dùng xe bỏ đó đưa. hào hào khảo, đề hoa thời gian lâu như vậy, không thi đậu không phải hưởng phí thời gian sao? Dương võ ở một bên dặn dò nàng, lúc này còn có người không có đến đông đủ, cho nên xe bỏ còn không có đi. Đi khảo người nhiều, xe bỏ có thể tái người không nhiều lắm, Dương võ lại muốn đi làm, cho nên cũng không thể đưa nàng đi, chỉ đem sở đỉnh đưa đến nơi này. Ngươi cũng thật là... Nhân ra dặn dò khảo thí không đều là an ủi đừng khẩn trương sao, ngươi khen ngược. Sở đình nghe hắn nói nói có điểm dở khóc dở cười. Ta như vậy là tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi có thể khảo hảo mới nói như vậy dương võ không nhận cái này, vì chính mình bị giải. Tiếp theo lại nói, dù sao trong nhà không thiếu tiền, nhật tử quá đến không kém, ngươi khảo không thi đậu đều không ảnh hưởng, đừng khẩn trương. ân mau đi làm đi, bọn họ cũng muốn tới. Sở đình hướng bên cạnh nhìn xem, người hẳn là đều đến không sai biệt lắm. Đi thôi, đừng khẩn trương A. Dương võ cuối cùng dặn dò một câu. Sở đình ngồi trên xe bò, ở nhảy nhót lắc lắc trung chạy về phía cuối cùng trường thi. Dọc theo đường đi nàng đều cầm chính mình trong tay bút ký đang nhìn, mặc nhớ mặc bối. Người bên cạnh cũng đều là như vậy. Trên đường có một giờ lộ trình đâu, không thể lãng phí, lúc này đã tới rồi mùa đông, bọn họ vì lên đường. đuổi kịp khai khảo thời gian, khởi lại sớm, thiên còn không có phóng lượng đâu. Sao mai tinh còn treo ở bầu trời, mọi người đều là ở mỏng manh ánh sáng hạ, cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình trên tay cầm bút ký mặt trên tự, sở định ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, tuy rằng điều kiện gian nan, nhưng đại gia loại này học tập nghị lực thật sự cảm nhiễm nàng, đây là chân chính thay đổi vận mệnh một lần khảo thí. Vào thành, đội trưởng liền đem bọn họ bông, thua xe bỏ đi trở về, Sở đình bọn họ đi đến trường thi bên ngoài chờ, tuy rằng bọn họ tới sớm, nhưng là còn có người tới sớm hơn, bọn họ đến thời điểm trường thi ngoại đã vây quanh không ít người. Tiếng chuông một vang, bảo vệ cửa đem trường học môn mở ra, đại gia tiến vào trường thi. Sở đình hít sâu một hơi, ngồi ở trường thi thượng, nhìn chính mình trong tay lấy bài thi, mặt trên đề mục so nàng nghĩ đến đơn giản đến nhiều, cơ hồ đều là nàng đối quá sẽ, khẩn trương tâm tình thả lỏng xuống dưới. Bọn họ muốn hợp với khảo hai ngày, giữa trưa, sở định là đi theo đại gia một khối đi nhà hàng quốc doanh ăn, ngồi ở trên bàn cơm thời điểm, mọi người đều ở nghị luận hôm nay bài thi, tiệm cơm những người khác cũng cơ hồ đều ở ồn ào đối đáp án, không chỉ là bọn họ kia cãi có ồn nào Buổi sáng khảo chính là ngữ văn, buổi chiều khảo toán học, nếu nói khảo xong ngữ văn thời điểm đại gia tâm tình còn hảo, đối đáp án thái độ còn tính vững vàng nói. Như vậy khảo xong toán học quả thực là kêu rên một mảnh. sợ đinh liền ở như vậy ồn ào trong tiếng, chậm rãi đi ra trường thi cửa, vốn đang nghĩ muốn cùng đại gia một khối đáp xe bỏ trở về đâu. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy Dương Võ đứng ở bên ngoài chờ vội vàng chạy chậm qua đi. Ngươi như thế nào tới rồi, không phải muốn đi làm sao, là tới đón ta sao? Phần 46 Đương nhiên tới đón ngươi, hôm nay là ngươi đại nhật tử, hai ta đi nhà hàng quốc doanh ăn. ăn xong lại về nhà dương võ cười tủm tỉm nhìn nàng nói dương võ mang theo sở đình hướng bên kia phải đi sở đình đi rồi hai bước hỏi hắn tráng tráng cùng tròn tròn đâu bọn họ còn ở kiều đại tỷ ra sao ngươi là tan tầm trực tiếp lại đây sao ân hai người bọn họ không phải làm cách vách kia ra chiếu cô sao không có việc gì hai người bọn họ có cơm ăn là được ăn nhiều một đốn ăn ít một đốn không quan hệ Trang trang cùng tròn tròn bởi vì sở đình hôm nay không ở nhà, cũng không ai chiếu cố bọn họ, dương võ lại muốn đi làm, chỉ có thể làm ơn cách vách kiểu đỏ thâm ra chiếu cố chiếu cố. Vậy là tốt rồi. Hôm nay khảo thế nào? Dương võ vốn dĩ không nghĩ hỏi, sợ cho nàng áp lực sao, nhưng là xem nàng vẻ mặt cười tủm tìm bộ dáng, một chút không giống hắn vừa rồi nhìn đến mặt khác thí sinh như vậy khẩn trương mất mát phẫn ước, cho nên cảm thấy nàng hẳn là khảo không tồi. mới yên tâm hỏi ra khẩu. Cũng không tệ lắm, đều là sách vở có thể giải đáp. Sở đình nghĩ nghĩ hôm nay bài thi, lúc này bài thi tuy rằng cũng ra đề mục nhưng là vòng vo trình độ so đời sau tiểu nhiều, dẫn tới nàng cái này nguyên lai khoa học tự nhiên tra cư nhiên cũng có thể khảo không tồi. Hảo là được, trở về hảo hảo ngủ một giấc chuẩn bị ngày mai khảo thí. Dương vô cùng nàng sóng vai đi tới, nhìn nàng cười cười. Bởi vì ở bên ngoài, cũng không có ôm lấy nàng, hai người bảo trì một cái nắm tay khoảng cách song song đi. Sở Đình, ngươi hiện tại không quay về sao? Hai người đi tới đi tới, đột nhiên nghe được mặt sau tiếng la, vừa quay đầu lại xem, quả nhiên là Trần Mị Phương nàng hai, bên cạnh còn đứng mặt khác mấy cái nam thanh niên trí thức đâu. Sở Đình chiều nàng vẫy tay, không quay về, Dương Võ lại đây, các ngươi đi về trước đi, không cần chờ ta. Lúc này các nàng mới nhìn đến một bên đứng Dương Võ. Lý giải gật gật đầu Nam nhân nhà mình tới Tự nhiên sẽ không theo bọn họ một khối Khẳng định muốn đi nhà hàng quốc doanh đánh bữa ăn ngon Bọn họ giữa trưa tuy rằng cũng là ở kia ăn Nhưng là đều là vài người khâu Ăn nhất tiện nghi thức ăn chay Sở định vì không dẫn người chú ý Cũng cùng những người khác ăn giống nhau Cùng tiều nhân cùng Trần Mị Phương Hai cái liều mạng hai cái đồ ăn Cũng chưa quá ăn no Khảo thí là hai ngày Ngày hôm sau khảo xong thời điểm Sở đỉnh rốt cuộc cả người thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính nàng đối chính mình rất có tin tưởng, cũng không cấm bị chung quanh bầu không khí sở ảnh hưởng đến tinh thần căng chặt. Hiện tại là thật sự thả lỏng, kế tiếp chính là chờ thành tích công bố, thuận tiện ở nhà hoa đông. Hôm nay, sở đình làm nàng yêu nhất làm sự, đếm tiền. Thi song sau nàng liền cho chính mình đánh giá phần, tuyệt đối tuyệt đối có thể thi đậu thủ đô đại học, bởi vậy tăng lớn mã lực khai khuyên dương võ, cả nhà cùng nhau rời. Trải qua nàng nỗ lực, dương võ rốt cuộc mở miệng, hạ quyết tâm nguyện ý đi ra ngoài sấm sấm. Chỉ là hiện tại chính sách còn không minh xác, ít nhất thư giới thiệu là không có hủy bỏ, sở đình đi bên ngoài đọc đại học còn chưa tính, dương võ như vậy ở thủ đô không có công tác không thể tùy tiện qua đi. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ là chuẩn bị tiền, dương võ công tác hẳn là tạm thời sẽ không từ, chờ sở đình thông chi thư xuống dưới về sau, trước làm nàng một người qua đi thăm dò đường. Thích hợp thời điểm lại làm Dương Võ mang theo hai đứa nhỏ, qua đi cả nhà đoàn viên. Tháng 10 sở đình ở chuẩn bị ôn tập, mặt khác trong đội mặt khác không tham dự nhân ra đều ở nấu đồ hộ. Dương Võ tham một bút lại bán đường hóa học, này đó tiền hơn nữa bán thư kiếm tiền, còn có mấy năm nay lục tục đem bạc bán đi đổi tiền, nhiều vô số thêm lên, hiện tại cả nhà tổng tài sản đã đột phá 4.000 nguyên. Đương nhiên, nợ bên ngoài 1.000 nguyên chỉnh loại sự tình này liền không cần đề ra. Ngươi sẽ không sợ ta chạy. Sở đình số xong tiền nói dỡn cùng một bên Dương Vo nói. Ngươi chạy đến nơi nào, ta liền qua đi đem ngươi bắt trở về. Dương Vo cũng cười nói, bất quá tươi cười chung lại mang theo nghiêm túc. Qua năm, vào mùa xuân, trải qua điểm ra tới, điền trí nguyện, chờ thư thông báo trúng tuyển này một loạt sự tình, sở đình rốt cuộc bắt được kinh đại thông chi thư. mươi 78 Thư thông báo chúng tuyển là 3 tháng trung tuần đến. Mặt trên viết muốn ở tháng 4 13 ngày đến 16 ngày chi gian đến giáo đưa tin, bọn họ đội sản xuất năm nay chỉ thi đậu 3 người, trong đó một cái chính là sở đình, một cái khác tiểu nhân thi đậu, còn có một cái nam thanh niên trí thức. Trong đó sở đình điểm tối cao, thi đậu thủ đô đại học, tiểu nhân tắc thi đậu nàng quê quán bên kia sư phạm đại học, may mắn nàng đối chính mình thành tích trong lòng hiểu rõ, điền trí nguyện cũng không cao, nếu là mù quáng điền mặt khác đại học, nói không chừng liền thi rớt. thi không đậu đâu. Trần Mỹ Phương tắc thi rớt, không có thi đậu, nàng cùng sở đỉnh là cùng năm qua xuống nông thôn, so kiểu nhân muốn sớm một năm, đọc sách thời gian lại không đủ sung túc, cuối cùng không có thi đậu cũng có chút có thể lý giải. Hai người các ngươi thì tốt rồi, đều thi vào đại học, đều bắt được thông chi thư, lập tức là có thể đi vào đại học, có thể rời đi nơi này, không dùng tới công, thật tốt. Trần Mỹ Phương trên mặt giấu không được hâm mộ, Như thế nào có thể không hâm mộ đâu, sở Đình liền không nói, nàng bởi vì nhàm chán xem qua thư xem như trước tiên coi ôn tập qua đi, nhưng là tiểu nhân là cùng nàng đồng dạng thời gian bắt đầu chuẩn bị, kết quả nhân ra thi đầu, nàng liền không thi đầu. Tiểu nhân hiện tại có thể chuẩn bị, thu thập hành lý đi đại học đi đi học, nhưng nàng lại đến tiếp tục lưu tại ở nông thôn trồng trọt, nội tâm đã bắt đầu ghen ghét. Người năm nay cũng là chuẩn bị không đầy đủ, có lần đầu tiên khẳng định sẽ có lần thứ hai. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị thi đại học, liền có cũng đủ thời gian. Ngươi lại có năm trước chuẩn bị kinh nghiệm, năm nay nhất định có thể thi đậu. Sở đình các nàng có thể nói cái gì đâu, chính mình thi đậu nói cái gì đều giống đứng nói chuyện không eo đau, chỉ có thể nói tốt, tận lực an ủi. Đúng vậy, sớm một chút chuẩn bị, ta xem nam thanh niên trí thức bên kia, bọn họ cũng là tính toán lại đến một năm. Năm nay không phải chỉ có hình chính một người thi đậu sao, những người khác đều không thi đậu. Bọn họ cũng là tính toán lại chuẩn bị một năm, năm nay lại khảo, đường tư bỏ, năm nay nhất định có thể thi đầu. Tiêu nhân cũng đi theo an ủi. Hy vọng như thế đi. Trần Mỹ Phương thở dài, nếu có thể toàn tâm toàn ý chuyên tâm chuẩn bị, nàng đương nhiên cũng có thể thi đầu. Nhưng là nàng hiện tại đã không có gì đồ ăn, tiền tiết kiệm cũng hoa không sai biệt lắm, cần thiết đến đi theo trong đội bắt đầu làm việc mới được, mới có thể chờ đến phân đồ ăn thời điểm. Dưới loại tình huống này ôn tập hiệu suất khẳng định đại suy giảm, nàng đương nhiên muốn lo lắng. Cố tình còn nhìn đến mặt khác hai cái, cùng chính mình một khối khảo thí người đều thi đầu, này trong lòng là miễn bản cái gì tư vị. Sở đình cố ý tách ra đề tài, liền nói một cái nàng hôm nay buổi sáng vừa mới biết đến bắt quái, nghe nói cái kia lý quang lượng không thi đầu, cư nhiên còn không bắt đầu làm việc, làm hắn tức phụ làm việc bắt đầu làm việc. Đúng rồi, cái này ta cũng nghe nói. Ta còn là nghe nam thanh niên trí thức bên kia nói đâu, bọn họ đều lười đến phản ứng hán, chúng ta thi xong còn đi theo trong đội làm việc đâu, hán khét ngược, rõ ràng là cưới tức phụ người, còn hoàn toàn không bắt đầu làm việc, đem trong nhà sống đều ném cho chính mình lao bà làm, thật là làm người trướng mắt. Tiểu nhân cũng đi theo một bên nói, Trần Mỹ Phương hiện tại tâm tình không tốt, nghe thấy cái này khinh thường nói, hán cái loại này chính là ăn cơm mềm. Phía trước còn ở tại hắn tức phụ nhà mẹ đẻ đâu, bị người đuổi ra tới, cũng không thế nào bắt đầu làm việc, tránh công điểm cùng hắn tức phụ tránh đến không sai biệt lắm, sau lại muốn thi đại học, liền hoàn toàn không bắt đầu làm việc. Hiện tại không thi đậu, vẫn là không làm việc, loại người này thật là chướng mắt hắn, đáng tiếc có người nguyện ý dương bái. Có người chiều hắn, ai có thể quản được đâu. Hắn kia tức phụ cũng là ngốc. Sở đình nói, còn chính mình bắt đầu làm việc cung phụng hắn thi đại học. Thật muốn là thi đậu, chỉ sợ chưa chắc nguyện ý trở về đi. Việc này sở đình có biết quá nhiều, đương nhiên này không phải nàng chính mình trải qua quá biết đến, mà là đời sau các loại tiểu thuyết phim truyền hình thượng đều có ghi, nam thanh niên trí thức xuống nông thôn cưới địa phương cô nương, khôi phục thi đại học sau khảo trở về thành, kết quả nguyên lai lão bà hài tử đều bị vứt bỏ. Nàng mấy năm nay mắt nhìn, Lý Quang Lượng tuyệt đối là cái loại này người, rất có vứt bỏ lão bà hài tử khả năng. Chính là, cái kia dương ai anh, chính mình cũng là cao trung tốt nghiệp đi, Lý Quang Lượng dùng thư chính là nàng, nàng chính mình như thế nào không thi đại học nha, như thế nào chính mình bắt đầu làm việc để cho người khác đi thi đại học, thật là không rõ. Tiêu nhân lắc đầu, giống nàng như vậy quá đến tùy tiện, không tính khôn khéo một cái cô nương, đều biết đương nhiên là chính mình càng ngày càng tốt quan trọng nhất. Rõ ràng chính mình cũng có thể thi đại học, lại từ bỏ. Xuống đất làm việc cùng chính mình nam nhân đi thi đại học, kia tuyệt đối là ngốc tử trung ngốc tử. Hai người các ngươi còn thay người ra bất bình đâu Trần Mỹ Phương cười nhạo, nàng hiện tại tâm tình không tốt, xem ai đều là ý xấu. Đạo lý này nhân ra có thể không biết, nói không chừng đánh chính là đi theo một khối vào thành, đương người thành phố chủ ý đâu. Ngươi thế nàng nhọc lòng, nàng còn cười ngươi xen vào việc người khác đâu. Sở đình hạ cái kết luận, xác thật không liên quan chúng ta sự. Dù sao hắn năm nay cũng không thi đậu. Không nói hắn, sở đình ngươi đâu, tiểu nhân khai giảng liền trực tiếp cầm phô đệm chăn hành lý đi rồi, ngươi này cả gia đình tính toán làm sao bây giờ, thật đúng là đại học mấy năm người một nhà không ở một hối. Tốt nghiệp đại học sau đâu, chẳng lẽ còn trở về không thành? Trần Mỹ Phương hỏi nàng, tuy rằng sở đình nguyên lai nói qua sẽ không vứt bỏ gia đình, khẳng định sẽ toàn ra cùng nhau, nhưng là trước mắt tình thế bại ở trước mặt. Đại học bốn năm phu thê ở riêng hai nơi. Bên ngoài dụ hoặc nhiều như vậy, Dương Võ một người nam nhân chính mình ở nhà dụ hoặc cũng nhiều, hai phu thê sao có thể kiên trì bao lâu? Cái này sao? Dù sao mới vừa khai giảng khẳng định người một nhà không thể ở bên nhau sở đỉnh ngẫm lại nàng cùng Dương Võ thương lượng tốt, thủ đô là tình huống như thế nào, chúng ta đều không quá quen thuộc đâu, ta hãy đi trước thăm dò đường, chờ ở bên kia an ổn xuống dưới lúc sau lại nói. Nhà ngươi hai đứa nhỏ đâu? liền ném ở nhà. bọn họ hiện tại mới 3 tuổi đi, tuổi cũng quá nhỏ. đúng vậy, tuổi cũng quá nhỏ. sở đình chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy luyến tiếc. từ tráng tráng cùng tròn tròn sinh hạ đi vào hiện tại, bọn họ liền không tách ra quá. tuy rằng ngày thường nàng ngại hai cái tiểu tử thối quá khó quản quá lưu manh, nhưng thật tới rồi muốn tách ra, hơn nữa vẫn là một phân khai khả năng liền phải vài tháng. kia thật là luyến tiếc. chính là cũng không có biện pháp nha. Tình huống chính là như vậy cái tình huống, tổng không thể không đi đi học đi. Cũng đúng. Trần Mỹ Phương gật gật đầu. Ngươi chừng nào thì đi trong nhà nhìn xem nha. Kiều nhân ở một bên hỏi, ta tính toán đi báo danh phía trước về trước một chuyến ra, ở nhà ở vài ngày, sau đó lại đi vào đại học. Tiêu nhân ở điểm xuống dưới về sau, liền cấp trong nhà đi qua tin, trong nhà cũng biết nàng hẳn là có thể thi đậu tỉnh đại học. Cho nên lấy quá thông chi thư sau nàng tính toán quá hai ngày liền xuất phát, tới trước trong nhà ở vài ngày, lại đi đi học. Trong nhà, tạm thời còn không có tưởng hảo, trước từ từ đi, sở đình lẽ qua cái này để tài. Trên thực tế, từ trước 2 năm nàng cùng nguyên chủ trong nhà thẳng thắn chính mình gả cho địa phương dân quê, hơn nữa sinh hài từ lúc sau, nguyên chủ ba mẹ liền lại không có tới quá tin, nhìn dáng vẻ là chặt đứt quan hệ. cho nên nàng cũng lười đến đi tìm kia người nhà, còn thượng vội vàng dán lên đi chịu ngược không thành. Đừng nói cái gì chiếm nguyên chủ thân thể, liền phải hiếu kính cha mẹ nàng. nàng cùng nguyên chủ trao đổi cũng không phải là nàng vui, nàng còn quái nguyên chủ đoạt nàng tốt đẹp độc thân sinh hoạt đâu, muốn tính sổ là nguyên chủ thiếu nàng mới đúng. cho nên nàng chút nào không chuẩn dạ. Tiểu nhân cùng hình đúng là cùng một ngày đi, bọn họ đều tính toán ở đi trường học trước về trước ra ở vài ngày. cho nên trước tiên lên đường, hai người cùng nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở đình còn lại là mãi cho đến thông tri thư thượng quy định thời gian trước hai ngày mới qua đi, chủ yếu chính là vẫn luôn luyến tiếc hai đứa nhỏ. Nếu không ngươi đừng đưa ta đi, ở nhà hảo hảo mang theo hai đứa nhỏ, ta đi rồi, ngươi nếu là lại đi theo cùng nhau, hai ta đều không ở, bọn nhỏ sao có thể chịu được nha. Sở đình ngồi ở trên giường, càng nghĩ càng lo lắng, Trang trang cùng tròn tròn hai người ngày thường nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh tâm rất lớn, nhưng đây cũng là bởi vì bọn họ hai cũng chưa ra quá xa nhà, đều vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau đâu. Dương võ lần này cần đưa nàng cùng đi thủ đô, qua lại này một chuyến đại khái liền phải hoa cái hơn 10 ngày thời gian đi, rời đi hai đứa nhỏ lâu như vậy, nàng thật sự là lo lắng thật sự. Nhà ta hai đứa nhỏ ngươi còn không yên tâm, bọn họ không có ngươi quản, nói không chừng vui vẻ thực đâu. Ngươi một người ra cửa không an toàn, ta cùng ngươi nói, bên ngoài bọn buôn người nhiều thực, phô đệm chăn hành lý cầm cũng phiền thoái, ta đưa ngươi qua đi dọc theo đường đi có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng phương tiện, so chính ngươi một người đi hảo. Dương Võ ôm lấy nàng bả vai khuyên bảo, có ngươi qua lại ngồi vé xe, đều đủ mua ta muốn mang phô đệm chăn hành lễ, không phải càng không có lời. Bọn họ thị ly thủ đô vẫn là rất xa, qua lại vé xe lửa không tiện nghi. Phía trước không phải nói sao, bên ngoài không an toàn, có bọn buôn người, đặc biệt tái quải ngươi như vậy trắng non sạch sẽ, nhìn chính là không ra quá muôn người, hảo lừa đến thực, ngươi một người đi ra ngoài ta sao có thể yên tâm? Ai có thể gạt được ta nha? Sở đình vô ngữ, nàng thoạt nhìn giống lốc từ sao, nàng chính là tỉnh thi đại học bảng nhãn hảo đi. Nói đến cái này, cũng muốn để một chút, sở đình làm lâu như vậy chuẩn bị, vốn tưởng rằng chính mình có thể đương một cái tỉnh trạng nguyên. Ai ngờ một sơn càng so một núi cao, cư nhiên có người so nàng khảo còn hảo. Phải biết rằng nàng chính là trước tiên biết muốn thi đại học cố ý chuẩn bị, cư nhiên còn có thể khảo so nàng điểm cao, thật lợi hại. Nhân ra kia phòng trường mới là thật học bá đi. Nay cũng dẫn tới sở đình cái này bảng nhãn trực tiếp trở nên không thấy được, rốt cuộc đại gia chỉ chú ý khảo đệ nhất danh chính là ai. Nhân gia không lừa ngươi, trực tiếp đem ngươi đánh hôn mê kiếng đi, hoặc là vài người vây đi lên. Liền nói ngươi là chạy ra ra tân tức phụ, Quang Minh Chính Đại liền đem ngươi cấp mang đi, ngươi xem ai quả ngươi, khẳng định đều tập mãi thành thói quen, cảm thấy không tính cái gì, đến lúc đó ngươi nhưng liền học đều lên không được, càng đừng nói trở về gặp trong nhà hai đứa nhỏ. Dương Võ tiếp theo nói, vẻ mặt nghiêm túc. Hành đi, ngươi cũng đừng hù dọa người nữa sở định một phép án mặt, không phải tưởng cùng ta một khối đi trường học sao, đi liền đi là được, thật là... Còn tẫn nói này đó tới làm ta sợ, khi ta không biết ngươi cái gì tâm tư đâu. Sợ ta chạy đúng không? Trước tìm hiểu rõ ràng trường học ở đâu. Chỗ nào nói, ta có thể lo lắng ngươi chạy sao? Dương võ không nhận cái này tội danh. Thôi đi, ta còn có thể không biết ngươi sở đỉnh ta hắn liếc mắt một cái. Ngươi chính là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hạt hô tưởng, hành, ngươi liền cùng ta một khối đi thôi. Vừa lúc có thể đem phô đệm chăn chăn toàn mang theo. Đến lúc đó liền ngươi sách ta cùng ngươi nói. Ta sách theo ta sách, về điểm này đồ vật còn có thể sách bất động. Dương võ thần thái phi dương. Sở đình lại nghĩ nghĩ, đều đi ra ngoài nói, Hải tử liền đặt ở kiều đại tỷ ra. Bọn họ ngẫu nhiên muốn ra cửa thời điểm, sẽ đem hài tử đặt ở nhà nàng, làm hỗ trợ mang một chút. Nhưng kia trên cơ bản đều là không bắt đầu làm việc thời điểm, tỉ như hai người cùng nhau đi ra ngoài làm hàng tết. Chính là lần trước khảo thí thời điểm, cũng là nông nhàn thời điểm, nhân ra không bắt đầu làm việc, hiện tại đầu xuân, mọi người đều muốn bắt đầu làm việc, ném ở nhân ra ra ném nửa tháng, có thể được không? Ta cũng không quá yên tâm, nói nữa, nhân ra xem hải tử lại chưa chắc cẩn thận, vạn nhất nghẹn sạc đâu, còn có bên ngoài cái kia hồ, mùa hè thời điểm đều có người chạy tới bơi lội, hai đứa nhỏ còn xem nhân ra mắt thèm, nghĩ tới đi câu cá câu tôm đâu, nếu không phải ta ngăn đón. Bọn họ sớm chạy tới. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Sở Đinh càng nghĩ càng sợ hãi. Nàng ngày thường là không đi làm không bắt đầu làm việc, liền ở nhà nhìn, hai cái ba tuổi bao lớn hài tử, lại như vậy ra, kia quả thực là lên trời xuống đất, liền không có bọn họ không dám làm sự. Trong đội cái kia hồ chính là nguyên lai kiều tuyết ngã xuống cái kia, mùa đến mùa hè thời điểm liền trở thành trong đội nam nhân tắm rửa đường. Ngày thường cũng có hải tử ở bên hồ chơi đùa câu cá câu tôm, nàng đều là không được hai đứa nhỏ đến bên kia chơi. Ban ngày ở nhà thời điểm, nàng cũng là cách một đoạn thời gian đi ra ngoài nhìn xem, hải tử nếu không ở cửa nhà, cũng là muốn nhanh đưa bọn họ kêu trở về, hiện tại bọn họ hai cái đại nhân đều không còn nữa, đem hải tử cho nhân ra nhìn, vạn nhất xem không đi tâm đâu. Đương người cha mẹ cái này tâm, thật là thời thời khắc khắc dẫn theo. Sợ hai tử ra cái gì ngoài ý muốn, sở đình cũng không ngoại lệ. Không thể nào dương võ nghe nàng nói như vậy, do dự, ta khi còn nhỏ không phải cũng là ở chỗ này lớn lên, không xảy ra chuyện gì nha. Người khi còn nhỏ trụ chính là nhà cũ, nơi đó ly hồ xa à, ngày thường không lớn thượng bên này chơi, nhà chúng ta ly hồ không phải rất gần sao, đặc biệt là đầu xuân về sau, trong hồ tiểu ngư tiểu tôm nhiều lên, này đó hai tử đều lái hướng bên kia chạy. Cũng không có người chuyên môn nhìn. Đến lúc đó cùng bọn họ nói một tiếng. Liền cái này, ta còn tưởng nói đi sở đình chỉ chỉ tiểu đỏ thấm ra phương hướng. Nhân ra lại không có tiểu hài tử ở nhà. Hai cái đại hài tử đều là không cần chuyên môn xem. Hiện tại chuyên môn cấp ta xem hài tử. Cũng không thể làm nhân ra bạch xem a Còn có hai đứa nhỏ nửa tháng sinh hoạt phí. Ai u, phiền đã chết. Sở đình càng nghĩ càng phiền, lại không yên tâm hài tử. Liền sợ bọn họ ăn không tốt, sợ bọn họ còn nhớ nhà, cố tình Dương Võ có chính mình tiểu tâm tư, nhất định phải đi theo nàng đi đại học báo danh, không cho hắn đi là không có khả năng. Nếu không đem hai đứa nhỏ mang theo. Dương Võ ra như vậy một cái chủ ý. A sở đình đột nhiên quay đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn, đem hai đứa nhỏ mang theo. Chúng ta là đi đâu, ngươi tưởng đi thành phố đi dạo phố nhà. bọn họ liền thường xuyên mang hai đứa nhỏ đi thành phố chơi đều làm không được bởi vì tiểu hài tử ra cửa siêu phiền thoái lại không nín được sinh lý nhu cầu động bất động liền phải kéo muốn nước tiểu khắt liền uống đói bụng liền phải ăn còn ái chạy loạn mang theo bọn họ ra cửa đặc biệt phiền thoái liền kia vẫn là đi khoảng cách gần thành phố đâu đi thủ đô dọc theo đường đi xe lửa ngồi muốn ngồi xong mấy ngày đâu bọn họ kia chịu nổi nha kia này cũng không được kia cũng không được cũng là không có biện pháp Dương võ buông tay. Ta xem ngươi chính là không để bụng. Sở đình khí khắp hắn một chút. Ta không không để bụng dương võ kêu khuất. Này tả cũng không được. hữu cũng không được. kia còn có thể làm sao bây giờ đâu. Làm cho bọn họ lưu tại gia không yên tâm. Dẫn bọn hắn đi không yên tâm. xác thật là không có biện pháp nha. A, tính, không nghĩ. Sở đình càng nghĩ càng phiền. Dứt khoát đừng nghĩ. Dù sao còn muốn quá hai ngày lại đi. Đến lúc đó rồi nói sau. Sở đình là tháng tư phân đưa tin, bắt đầu mùa đông trước hẳn là có thể nghỉ trở về một chuyến, cho nên liền không cần mang hậu quần áo, nàng chỉ thu thập mấy bộ da cửa xuyên chính thức quần áo cùng dày, thêm lên cũng liền trang một cái dương hành lý. Phô đệm chăn cùng chăn làm dương võ cẩm mặt khác cái gì bàn chải đánh răng kem đánh răng chậu rửa mặt nước cấm hồ, mấy thứ này liền phải tới rồi nơi đó lúc sau lại khác mua, không cần lấy, như vậy vừa thu thập, yêu cầu lấy đồ vật vẫn là rất yếu. Thực phương tiện. Thu thập thứ tốt, liền thừa hai đứa nhỏ, Lâm Hành trước một ngày, Sở Đình đem Trang Tráng hai người cấp gọi vào bọn họ kia phòng trên giường lớn ngủ, tưởng ở trước khi đi lại theo chân bọn họ thuận thân hương thân hương, thuận tiện nói cho bọn họ chính mình phải rời khỏi một đoạn thời gian tin tức. Bọn nhỏ hiện tại đều hiểu chuyện một ít, cũng biết một ít đồ vật, không thể nói cái gì đều không lưu quay đầu liền đi, như vậy là tuyệt đối sẽ cho bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý. Đừng điên rồi. mau tới ngủ. Xem hai đứa nhỏ ở ổ chăn trung gian làm ở mỹ, sở đình lôi kéo bọn họ. nàng là ngủ ở giường bên trong, dương võ ngủ ở giường bên ngoài, hai đứa nhỏ liền ở bên trong. Mẹ, các ngươi này phòng giường thật lớn nha, có thể hay không đem chúng ta kia phòng giường cũng đổi thành đại. Tráng Tráng ngồi ở trung gian, bắt đầu để kiến nghị. Hai đứa nhỏ tuy rằng tương đối độc lập ai chính mình trụ, nhưng ngẫu nhiên đi theo bọn họ cùng nhau ngủ một giấc cũng là rất vui. Các ngươi còn nhỏ đâu, hiện tại kia trương giường không phải có thể ở lại đến hạ, còn muốn cái gì giường lớn nha, chờ ngươi trường đến ta cùng ngươi ba lớn như vậy thời điểm, lại muốn giường lớn không mượn. Bọn họ kia giường lúc trước làm thời điểm cũng không nhỏ, chỉ là hai đứa nhỏ ái nhảy nhót, liền hiện tiểu mà thôi. Phần 47 Hai người các ngươi hôm nay tại đây, mụ mụ muốn cùng các ngươi nói một việc. Sở đình nhìn hai đứa nhỏ, đối thượng hai người bọn họ nhìn nàng tròn xoe mắt to. có điểm khó có thể nói ra kế tiếp muốn nói nói, nhịn không được nhìn Dương Võ, ý bảo hắn giúp đỡ. Dương Võ thu được tức phụ ánh mắt, trực tiếp liền cùng hai đứa nhỏ nói, mẹ ngươi cùng ta ngày mai muốn ra cửa một chuyến, các ngươi đi bên cạnh kiểu đại thẩm ra ở vài ngày. Tròn tròn cái thứ nhất phát hiện không thích hợp địa phương, dị vãng bọn họ cũng đi qua kiểu đại thẩm ra, nhưng đều là ở kia ăn hai đốn mà thôi, chính là hiện tại, mấy ngày. Đó là buổi tối cũng muốn ở nhà nàng trụ sao? Đúng rồi, ta cùng mẹ ngươi buổi tối đều không trở lại, cho nên cũng không thể nhìn các ngươi, chỉ có thể cho các ngươi đi nhà nàng trụ. Các ngươi muốn đi đâu nhi, đi thành phố sao? Như thế nào không mang theo chúng ta cùng đi chơi? Tráng tráng không hài lòng, hắn cùng tròn tròn hai cái cũng đi theo sở đình bọn họ đi qua thành phố cùng tình chơi, tuy rằng số lần thiếu, nhưng cũng là đi ra ngoài gặp qua việc đời. hiện tại xem chính mình ba mẹ ném xuống bọn họ hai chạy ra ngoài chơi đi buổi tối còn không trở về nhà phi thường không vui không phải đi thành phố sở đình nỗ lực theo chân bọn họ giải thích là đi thủ đô rất xa địa phương muốn ngồi xe lửa ngồi xong mấy ngày đâu không thể mang các ngươi qua đi chỉ có thể cho các ngươi ở nhà chờ trong nhà cũng không ai nấu cơm cho nên chỉ có thể đi tiểu đại tỷ ra ở ngôi hỏa ngồi mấy ngày vậy các ngươi trở về còn muốn mấy ngày Đó chính là hai cái mấy ngày A, muốn trụ hai cái mấy ngày đâu. Tròn tròn cân não xoay chuyển mau, thực mau liền nghĩ tới vừa rồi dương vo nói chuyện lỗ hổng. ân xác thật là như thế này sở đình không nghĩ tới tròn tròn nghĩ đến nhanh như vậy, chỉ có thể thừa nhận, đúng rồi, muốn quá hơn 10 ngày ba ba mới có thể trở về, đến lúc đó các ngươi liền không cần ở tại Kiều đại thẩm gia lạc, là có thể hồi chính mình ra, nhất định phải hảo hảo nghe lời, biết không. không cần áo ngàn vạn không cần qua bên kia trong hồ cũng không cần đến kia bên cạnh chơi có biết hay không Sở đinh nói nói nhịn không được lại dặn dò khởi hai đứa nhỏ mang theo chúng ta cùng đi a chúng ta cũng muốn ngồi xe lửa tráng tráng không có tròn tròn đầu xoay chuyển nhanh như vậy nhưng là hắn bắt được chủ yếu mâu thuẫn biết ba mẹ đây là chính mình ngồi xe lửa đi đi chơi đem bọn họ hai cái ném ở nhà còn làm cho bọn họ ở tại kiều đại thẩm ra Liền chính mình ra đều không thể trụ, kiếp như thế nào có thể hành, tuyệt đối không được. Bọn họ cũng muốn ngồi xe lửa, cũng phải đi chơi. Ba mẹ là đi làm đứng đắn sự, không phải đi chơi lạc. Dương võ đem nhảy đắt tráng tráng cấp tấn xuống, đem hắn loạn đá loạn đặng chân cung cấp để lại. Chúng ta cũng đi làm đứng đắn sự. Chính là A, cũng mang theo chúng ta đi thôi. Một bên tròn tròn cũng ở kia khẩn cầu. Không được, lần này thật không thể mang các người đi. Mụ mụ là đi đi học sở đình nỗ lực an ủi tròn tròn, đi trường học nhân ra đều không chuẩn mang hài tử, không thể mang các ngươi đi, hai người các ngươi liền ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Ngươi không mang theo chúng ta đi, chúng ta liền mỗi ngày đi bờ sông chơi. Tráng tráng bị dương võ ấn ở một bên, còn ở kia hô to, một chút cũng không thành thật. Sở đình vừa nghe lời này, hai mắt trừng mắt hắn, mặt liền bản lên, dương võ trước nàng một bước, bang! Một cái tắt chụp ở hắn mông nhỏ thượng. Làm ngươi nói bậy. Ta không nói bậy, ngươi nếu là không mang theo chúng ta đi, ta liền đi chơi liền đi chơi. Tráng tráng còn không nhận thua, ngoài miệng còn đang liều mạng nói. Tròn tròn cũng đi theo không nghe lời, các ngươi đem chúng ta cũng một khối mang đi. Làm chính sự thời điểm chúng ta không xảo các ngươi, liền ở bên ngoài chờ là được, dựa vào cái gì không mang theo chúng ta nha. Tròn tròn hai người bọn họ đi theo dương võ đi tỉnh chơi thời điểm. Dương võ đi lấy điểm tâm xưởng đường hóa học, hai người bọn họ đã bị sở đình mang theo ở bên ngoài, sở đình cùng bọn họ nói quá ba ba đây là làm chính sự đi, xong xuôi là có thể theo chân bọn họ cùng nhau, cho nên bọn họ còn nhớ rõ việc này. Hai người các ngươi, các ngươi sở đình không biết nên nói cái gì, này hai hải tử đều có thực, một cây gân cái loại này, một con đường đi tới cuối, hiện tại nói như vậy, nàng thật đúng là sợ bọn họ đi rồi về sau. Hai hải tử chạy đến bờ sông đi chơi. Nếu không, ta liền đem bọn họ mang lên đi. Dương võ có chút buông lỏng. Không được. Sở đình vẫn là do dự. Mang lên đi, ta lại đem bọn họ cấp mang về tới. Sẽ không có chuyện gì, xem khẩn điểm. Hai đứa nhỏ nghe được Dương võ lời nói, biết có hy vọng, đều mắt trông mong nhìn sở đình. Sở đình bị bọn họ ánh mắt xem mềm lòng, đến, cuối cùng định ra tới. Cả nhà một khối đi thủ đô đưa sở đình đưa tin đi. Nga, Nga, đi thủ đô, đi thủ đô. Hai đứa nhỏ thấy các đại nhân rốt cuộc đồng ý dẫn bọn hắn đi, đều cao hứng nhảy lên. Tuy rằng bọn họ còn không biết thủ đô là nơi nào, có cái gì tốt địa phương, nhưng bọn hắn biết có thể cùng ba mẹ một khối ngồi xe lửa đi ra ngoài chơi, không cần lại cả ngày ngốc tại trong nhà, đương nhiên cao hứng. Được rồi, chạy nhanh ngủ đi. Ngày mai muốn sớm một chút lên cho các ngươi thu thập quần áo đâu, ai hiện tại không ngủ ngày mai liền không mang theo ai đi. sợ đình hù dò nói. Ngủ, ngủ. Hai đứa nhỏ vừa nghe nói như vậy, lập tức chui vào trong ổ chăn, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, còn chính mình học xong chế tạo thanh hiệu, đánh lên tiểu khò khẽ tới. sợ đình buồn cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại cùng dương võ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt ý cười, thổi đèn. ngủ chương 79 sáng sớm hôm sau Dương Võ cùng Sở Đình hai người liền rời giường bất quá cũng không có kêu bọn nhỏ lên bọn họ mua vé xe lửa là buổi chiều hai đứa nhỏ không cần mặt khác mua phiếu đi theo bọn họ cùng nhau là được cũng không cần phải gấp gáp đi nhà ga Dương Võ đã cùng xưởng gỗ thỉnh quá giả này một chuyến có thể yên tâm đi theo đi Sở Đình sáng sớm lên cấp hai đứa nhỏ thu thập hành lý Hai người bọn họ lại không giống sở đình như vậy thường trụ, chỉ cần mang hai bộ tắm rửa quần áo liền thành, mặt khác cũng không cần nhiều mang, ra cửa bên ngoài mang hảo tiền cùng phiếu là được. Buổi chiều, cả gia đình ngồi xe bỏ đi thành phố, bởi vì bọn họ ra cũng không có dưỡng ra cầm, cho nên sân cũng không cần người khác chăm sóc, thực phương tiện, thượng đem khóa liền có thể xuất phát. Tới rồi thành phố, sở đình còn mua một ít tiếp viện, đồ ăn vặt trái cây gì đó cầm. Lưu tại xe lửa thượng ăn. Sau đó bọn họ lại ngồi trên xe khách, đổi xe đến tỉnh, cuối cùng ngồi trên xe lửa. Cứ việc xe lửa hoàn cảnh chẳng ra gì, nhưng này một đường sốc nảy, cả nhà lên xe lửa lúc sau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này chính là xe lửa sao. Đợi lát nữa này xe liền sẽ động sao. Vừa rồi ngồi xe khách làm hai đứa nhỏ dọc theo đường đi đều yếu ớt nhưng là xuống xe vào xe lửa lúc sau, hai đứa nhỏ lại tinh thần. ở thùng xe phòng đi tới đi lui sờ sờ cái bản sờ sờ giường đệm sở đình cùng dương võ hai người vốn dĩ định chính là hai chương giường nằm bởi vì đi thủ đô xe trình muốn vài thiên đâu tổng không có khả năng ngồi đi thôi lâm thời hơn nữa hai đứa nhỏ cũng không quan hệ một người mang theo một cái hải tử ngủ là được đúng vậy đây là xe lửa mấy ngày nay liền phải ở nơi này trước đừng núc nhích làm ta đổi một chút khăn trải giường Lúc này giống nhau xe lửa khăn trải giường vỏ tràn, toàn bộ đều là muốn nhà ga thừa vụ nhân viên ở cố định trạm điểm thay đổi rửa sạch, cho nên đổi không cần, nhìn qua dơ hề hề. Nếu là chỉ tạm chấp nhận trụ một đêm, Sở Đình cũng liền nhịn, muốn trụ vài thiên đâu, khẳng định không thể ngủ cái này dơ khăn trải giường. May mắn nàng sớm đã có chuẩn bị, biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, riêng mang theo sạch sẽ khăn trải giường. Sở đình bọn họ mua hai chương phiếu vừa lúc là liền ở bên nhau, trên dưới hai cái giường đệm. Dù sao này trên xe cũng không có tới người, chỉ có chúng ta mấy cái, dứt khoát liền ngủ phía dưới hai phô hảo. Dương phòng nhìn xem này nhỏ hẹp phân xưởng đề nghị nói. Cái này xe con gian là mặt đối mặt các có hai chương hai người phô, hai người bọn họ vé xe vừa lúc là trong đó một chương giường đệm trên dưới phô, đối diện kia chương trên dưới phô là không ai. Vẫn là thôi đi sở đình lắc đầu, vạn nhất tiếp theo chạm người tới đâu, nếu là trên đường người tới chúng ta còn phải dịch, nhiều phiền thoái nha. Dịch cái gì, ai làm cho bọn họ tới một đâu, làm cho bọn họ ngủ thượng phô đi. Tính, tính sở đình không nghĩ tìm phiền thoái, ngươi ngủ mặt trên phía dưới. Ta ngủ mặt trên đi dương võ nhìn một chút thượng phô, ngươi mang theo tròn tròn ngủ phía dưới, ta mang theo tràng tráng ngủ mặt trên đi. Cho ngươi, thân khăn trải giường đi lên thay đổi đi. Tráng Tráng nghe được hắn ba mẹ nó lời nói, cũng ngửa đầu hướng lên trên mặt nhìn nhìn, hỏi: ta ngủ kia mặt trên sao? Ta hiện tại là có thể đi lên sao? Hắn còn chưa ngủ quá loại này trên dưới phô giường đâu. Phi thường vui nếm thử nếm thử. Hành, hiện tại khiến cho ngươi đi lên giường võ đem Tráng Tráng đưa lên đi, làm hắn đi đổi khăn trải giường đi. Tráng Tráng phi thường vui, ở thượng phô một chút cũng không sợ hãi. dầu nông nhỏ xốp lên phía dưới phô khăn trải giường, tròn tròn ngẩng đầu nhìn xem mặt trên, hâm mộ nói: Ta cũng tưởng đi lên chơi, chờ một chút, trên giường quá nhỏ, chờ phô hảo khăn trải giường người trở lên đi đi chơi. xe lửa thượng giường nằm là rất hẹp, hai đứa nhỏ đều đi lên nói, nếu là đùa giỡn, vạn nhất lại ngã xuống liền không hảo. đổi xong khăn trải giường, hai đứa nhỏ chạy đến thượng phô đi đi chơi, chơi chơi cũng ngủ rồi. Sở đình bọn họ cũng nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa mở mắt đã tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Cơm chiều là ở xe lửa thượng ăn, toàn ra đánh hai cái đồ ăn, mua mấy cái màn thầu, lại đánh một ít nước gấm tới liền đủ ăn. Buổi tối ngủ, vốn là tính toán dương võ mang theo tráng tráng ở thượng phông ngủ, sở đình mang theo tròn tròn tại hạ phông ngủ. Ai biết này tiểu ca hai đặc biệt thích ngủ ở thượng phô, cảm thấy ngủ có ý tứ, như thế nào đều không muốn xuống dưới. mẹ. Khiến cho chúng ta ngủ ở mặt trên đi, ở nhà thời điểm hai chúng ta không phải cũng là ngủ ở trên một cái giường sao, cũng chưa rớt xuống quá giường, hiện tại cũng sẽ không rớt xuống giường, lại nói còn có cái này làn can đâu. Tròn tròn vô vô trên mép giường rào chán, tuy rằng không có đặc biệt cao, nhưng cũng có thể tạo được một cái phòng hộ tác dụng. Không được, cần thiết xuống dưới. Lần này sở đình cũng không theo chân bọn họ nhiều lời vô nghĩa, Trực tiếp chỉ huy dương võ đem tròn tròn cấp ôm xuống dưới, không thể lại từ bọn họ, vạn nhất nửa đêm phiên xuống giường cũng không phải là việc nhỏ. Ở xe lửa thượng tổng cộng ở 5 ngày 4 đêm, ngày thứ 5 buổi chiều, bọn họ rốt cuộc đến trạng, bởi vì thời gian này có điểm vãn, chỉ có thể ở phụ cận tìm một gian nhà khách ở. rời đi học còn có 3 ngày, bọn họ cố ý chọn thời gian sớm đến mấy ngày, chính là vì ở thủ đô Du Ngoạn, liền tính lâm thời nhiều hơn hai đứa nhỏ. Kế hoạch cũng không có biến, mang theo bọn họ một khối đi bỏ trường thành, đi quảng trường xem thăng quốc kỳ. Xem xong thăng quốc kỳ, thời gian còn sớm đâu, sở đỉnh cùng dương võ lôi kéo tráng tráng cùng tròn tròn ở trên đường đi dạo, vừa vặn đi ngang qua một cái nhà trẻ, lão sư chính mang theo một đám hài tử cách lan can, ở bên trong mặt cỏ thượng làm trò chơi đâu. Tráng tráng cùng tròn tròn nhìn đến bên kia có theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại tiểu hài tử, đặng đặng chạy tới. Bắt lấy lan can hướng trong xem. Sở đình cũng không ngăn đón bọn họ, dù sao bọn họ là ở đi dạo, cũng không gấp, còn ở đằng kia ngồi trong chốc lát. Được rồi, đại gia đi theo lão sư cùng nhau sướng, A, B, C. Nhà trẻ lão sư mang theo hải tử ở sướng chữ cái ca, bên ngoài bắt lấy lan can tráng tráng cùng tròn tròn hai người cũng đi theo cùng nhau ở kia sướng, nhưng bọn hắn không biết chữ cái là cái gì, chỉ đi theo hử hử. Sở đình chỉ dạy cơ bản bối thơ, đếm đếm, đơn giản con số giải toán, thanh mẫu vận mẫu vật như vậy sở đình chính mình đều quên không sai biệt lắm, cho nên cũng không có đã dạy bọn họ, tính toán làm cho bọn họ đi học thời điểm đi theo lão sư cùng nhau học. Những cái đó Hải tử cùng nhà ta hai đứa nhỏ đều không sai biệt lắm lại đi. Dương Võ nhìn trong vườn tiểu hài tử, lại nhìn xem trang tráng cùng tròn tròn, đột nhiên hỏi. Không sai biệt lắm đi, bọn họ đây là nhà trẻ. cũng nên bốn năm tuổi. Nhà nàng nhi tử lại quá 3 tháng cũng liền bốn phía tuổi chỉnh, cùng bốn tuổi không khác biệt, cùng nhà trẻ hài tử nhìn đều không sai biệt làm cao. Đây là học trước ban. Dương Võ nhìn, biết bọn họ khẳng định không phải năm nhất, năm nhất không như vậy tiểu, cũng sẽ không mang ra tới đi học. Hẳn là nhà trẻ đi sở đình lại cùng Dương Võ giải thích một chút nhà trẻ là làm gì, chính là đi học trước ban phía trước còn muốn thượng một cái tiểu học giáo. Bọn họ cái kia thị là phi thường không phát đạt địa phương, rất nhiều hài tử trên cơ bản đều là thượng 2 năm năm nhất, muốn lưu một bậc, bởi vì năm thứ nhất thượng năm nhất là theo không kịp. Bọn họ phụ cận công xã tiểu học đều không có học trước ban, chỉ có thành phố tiểu học có học trước ban, nhà trẻ kia càng là đã không có, đặc biệt là như vậy lao sư mang theo giáo ca hát biên học biên chơi hình thức. Dương Võ không nói chuyện, yên lặng nhìn, một lát sau. nhà trẻ lão sư mang theo bọn nhỏ sướng song ca, khiến cho bọn họ giải tán. trong viện có thang trượt cùng tiểu kiểu bản, đều là thực đơn sơ bọn nhỏ chơi đùa phương tiện, nhưng là đã đủ bọn họ chơi. một đám người tranh nhau cướp chạy tới hoặc thang trượt mặt trên, từng bước từng bước đi xuống lưu. còn có hải tử ngồi ở cầu bập bên hai bên, ở kia tử trên xuống dưới, tráng tráng cùng tròn tròn trong mắt lộ ra một tia khát vọng, nhìn bên trong hải tử chơi như vậy hoan, cũng tưởng đi theo chơi. Nhưng bọn hắn hai đều rất hiểu chuyện, còn có một chút chính.